Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh h 2 x audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lam Hiên Vũ đã sớm thử qua ma sát sinh điện, chỉ là trước kia dù sao vẫn cần nhiều thời gian hơn, mà lại hiệu quả cũng bình thường. Hôm nay đối mặt lôi điện giao oanh mang tới áp lực, nương tựa theo tinh thần lực linh uyên cảnh, hắn cuối cùng thành công. Cũng vì nguyên tố dung hợp với hắn này mà đã mở ra một con đường mới đối với hắn. Bất quá bộ giang hắn bây giờ quả thực có chút chật vật. Quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại, tóc cũng đen, miệng mũi chảy máu. Hắn cuối cùng không có thể đem uy lực lôi điện dao oanh hoàn toàn đỡ được. Mặc dù hắn có hoàng kim long thể, kim long bá thể, bản thân còn có lực phòng ngự cực mạnh, nhưng lôi điện uy lực lớn như vậy, muốn toàn bộ dẫn đạo ra ngoài, chỉ sợ đối với khống chế nguyên tố trình độ phải đạt tới trăm phần trăm mới có thể làm được. Hắn đương nhiên là có những phương thức khác ứng đối, thí dụ như sử dụng long thần biến. Nếu như là tại dưới trạng thái long thần biến, hắn tiếp nhận tự nhiên là không có chật vật như vậy. Nhưng hắn không có. Hắn chính là muốn thử một chút chính mình có thể thành công hay không. Chỉ có tại loại áp lực phía dưới này, năng lực khống chế nguyên tố của hắn mới có thể chân chính nhận được tăng cường. Đây chính là đặc điểm của học viên Sử Lai Khắc học viện, đó là liều mạng. Đổi lại là học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo sư học viện, tuyệt không dám làm như thế. Lam Hiên Vũ dám, mà lại có lòng tin có thể thành công. Nếu như thân thể của hắn thật sự không chịu nổi, trong cơ thể hắn không phải còn có thú thần Đế Thiên đang ngủ say ư, mà lại huyết mạch chi lực của hắn còn làm ra ảnh hưởng phong ngự bên trong, sẽ không để cho hắn bị thương lạc một khi thân thể thật không chịu nổi, long thần biến cũng sẽ ứng kích phát động. sự thật chứng minh hắn thành công, hắn tại phương diện khống chế nguyên tố lại có bước tiến dài. tay phải Nana nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu lam hiên vũ. lập tức, quang mang màu lam nhẹ nhàng từ trong bàn tay nàng vẩy xuống. thời điểm quang mang màu lam này nhẹ nhàng vẩy ở trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy thủy nguyên tố chui vào từ lỗ chân lông chính mình. trong nháy mắt du tẩu khắp toàn thân, trong cơ thể khí huyết nóng hổi cùng kinh mạch bị tổn thương đều đang nhanh chóng khôi phục. Nana có chút đau lòng lau vết màu cho hắn nói không cần thiết dạng này đâu, tiến lên dần dần cũng được mà." Lam Hiên Vũ cười nói. "Con không có chuyện gì, ở đây không phải còn có người ở đây ư, con rất yên tâm." Nana mới là ác chủ bài lớn nhất của hắn, mục đích luận bàn là vì tiến bộ, nếu như chỉ là đơn thuần đất là chiến thắng đối phương thì luận bàn kia có ý nghĩa gì chứ? Bạch Tú Tú lúc này đã về tới bên người Nana, nàng tức giận hừ một tiếng, liền cũng biết khoe khoang đấy." Lam Hiên Vũ nói. "Ta là vì bảo hộ ngươi nha, ta không thể để cho ngươi có một chút nguy hiểm." Lúc này viện trưởng Diêu Lý Lâm cũng đi tới. Lúc trước lão sư sau lưng hắn đều trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy bên này, nhìn lấy Lam Hiên Vũ, một màn đối chiến vừa rồi đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, Lam Hiên Vũ là thế nào làm được? Hắn bằng vào thực lực tam hoàn, vậy mà đón đỡ võ hồn dung hợp kỹ của hai tên tứ hoàn hồn sư, nhìn qua còn không có chuyện gì. Dư Lý Lâm hỏi: "Nana lão sư, đứa nhỏ này không có sao chứ?" Nana nói: "Hắn không thể lại tiếp tục so tài, trong thời gian ngắn không thể vận chuyển hồn lực." Mặt ngoài Lam Hiên Vũ nhìn qua không có việc gì, nhưng lôi điện dao oanh vẫn là thương tổn tới tất cả kinh mạch hắn cho dù là được Nana trị liệu, hắn cũng cần thời gian đến khôi phục. Nana lão sư, ta kỳ thật còn có thể. Lam Hiên Vũ từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra một bình nước Hải Thần Hồ, ưng ực mà uống. Sau đó lại lấy ra một viên sinh sinh bất tức quả, nhét vào trong miệng mà ngậm lấy. Lập tức, Dư Lý Lâm chỉ cảm thấy khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người đứa nhỏ này bắn ra. Quỷ dị chính là cái này tán phát ra khí tức sinh mệnh lại bị thân thể Lam Hiên Vũ hấp thu, một chút cũng không có lãng phí. Kia là nước Hải Thần Hồ ư? Kia quả là quả gì? sẽ không phải là sinh sinh bất tức quả trên vĩnh hằng chi thụ đấy chứ. Học viên của Sử Lai khác học viện đều xa xỉ như vậy ư? Sinh sinh bất tức quả kia chẳng lẽ không phải phải dùng huy chương màu tím mới có thể đổi ư? Một viên huy chương màu tím có thể đổi mấy quả? Một viên hay là hai viên? Cứ tùy tiện ăn như vậy ư? Mà Diêu Lý Lâm còn rõ ràng cảm giác được, tại tác dụng của khí tức sinh mệnh nồng đậm, Lam Hiên Vũ lúc trước suy yếu khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Xung quanh thân thể hắn tựa hồ có quang mang màu xanh nhàn nhạt. nhạt. Thân hòa độ cao với năng lượng sinh mệnh của Lam Hiên Vũ có thể đặc biệt mau chóng hấp thu chuyển hóa những năng lượng sinh mệnh này, mà lại không có chút nào sẽ lãng phí. Tại năng lượng sinh mệnh nồng đậm tầm bổ dưới, tổn thương trong cơ thể hắn ngay tại lúc này nhanh chóng khỏi hẳn. Nana lắc đầu nói, không cần so tài nữa, không cần thiết mạo hiểm. Nếu nhất định phải so tài mà nói, còn lại giao cho Tú Tú là tốt rồi, Dư Lý Lâm chặn lại nói, không cần không cần, hôm nay mấy trận tranh tài này đã để thầy trò chúng ta đủ thấy được thực lực của Sử Lai khác học viện. Đúng là không phải bình thường. Nana lão sư, nếu không hôm nay đến nơi đây đi, Dương Lý Lâm đương nhiên sẽ muốn giữ gìn mối quan hệ với Nana, cũng không đi bức Bách Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tiếp tục thi đấu. Hắn cảm thấy hai đứa bé này tuyệt đối là thiên chi kiêu tử của liên bang trong tương lai, vẫn là không đắc thì tốt hơn. Được, vậy liền đến nơi đây đi. Nana hướng hắn gật đầu, một tay rứt một người, kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rời đi. Nhìn bọn hắn rời đi, các lão sư khác mới tụ tập tới. Lâm Thiên Đãi nhịn không được hỏi, "Viện trưởng, vừa rồi đứa bé kia là thế nào làm được?" Lôi điện còn có thể dẫn đạo như thế ư?" Dư Lý Lâm cười khổ nói, "Không biết, nhìn thấy tranh lệch đi, đây chính là tranh lệch ở giữa chúng ta cùng Sử Lai Khắc học viện. Hôm nay liền đến nơi này thôi, mọi người trở về cũng đều có thể nghỉ ngơi đi. Lão Ngô, ngươi đi theo ta một chút, hắn muốn cùng Ngô Hân Huy cùng nhau nghiên cứu thật tốt một chút, như thế nào ký hiệp nghị cùng 10 tên học viên kia." Lâm Thiên Đại có chút si mê nhìn Nana rời đi, hắn nghĩ thầm, Nana thật là thần bí. Đúng lúc này hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ bị Nana lôi kéo đi. Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu hai đạo tử quang tại hắn đáy mắt chật lóe lên, lâm thiên đại chỉ cảm thấy hoa mắt, đại não phảng phất bị kim nhọn đâm một cái, hắn nhịn không được hừ một tiếng. sau đó hắn liền thấy lam hiên vũ hướng phía chính mình thè lưỡi, bên trong ánh mắt còn mang theo vài phần uy hiếp. luận tu vi lâm thiên đại đương nhiên cao hơn lam hiên vũ nhiều lắm, nhưng luận tinh thần lực hắn thật đúng là chưa chắc mạnh hơn lam hiên vũ. nana kéo lam hiên vũ một chút, lại không hề quay đầu lại. ba người cứ như vậy mà đi, lam hiên vũ nhịn không được nói, nana lão sư. Tên kia già như thế mà cứ háo sắc nhìn người, con phải cho hắn chút giáo huấn." Nana gõ gõ đầu của hắn, "Con tuổi còn nhỏ, Con biết cái gì gọi là háo sắc rồi ư?" Lam Hiên Vũ nói. Dù sao chính là không có hảo ý, Bạch Tú Tú lúc này lộ ra điểm trầm mặc, nàng cũng không có phản bác Lam Hiên Vũ. Sáng mai, bọn hắn phải trở về, mặc dù khoảng cách khai giảng còn có hai ngày, nhưng bọn hắn cũng nên sớm một chút mà trở về để chuẩn bị một chút. Trở lại ký túc xá Nana, Nana đem hai người gọi vào trước người, "Ngày mai các con phải trở về, sau khi trở lại học viện cố luyện phải ổn một chút, bởi vì hiện tại các con học đồ rất nhiều thứ, không được ỉ vào tinh thần lực để ép mình quá mức. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần mới là đường đi lâu dài. Hiên Vũ, nhất là con, con tại phương diện khống chế nguyên tố tiến bộ rất lớn. Tiếp theo ở phương diện này tốc độ tiến bộ nhất định sẽ chậm lại, nhưng trình độ khống chế đạt tới 80% cũng đầy đủ cho con dùng rồi, không cần phải gấp gáp tăng lên hồn lực, nước chảy thành sông mới là tốt nhất. Chờ thời điểm con đột phá, ta sẽ thay còn hộ pháp, con sớm báo cho ta là được." Nana tiếp tục nói Tu tú, tiến bộ của con cũng rất lớn. Tại phương diện tu luyện con kỳ thật so với Hiên Vũ làm được càng tốt hơn. Sở trường của con tại tăng lên thực lực bản thân, tại cái khác phương diện hao phí tinh lực không nhiều, một điểm này rất tốt. Nhưng là con bước đầu dung hợp một loại huyết mạch khác, cần thời gian thích ứng. Con cần kết hợp đặc tính bản thân để mà tăng lên. Chờ thời điểm huyết mạch của con có khả năng lại một lần nữa tiến hóa, cơ sở của con mới có thể xem như triệt để vững chắc. Tại phương diện khống chế nguyên tố, con còn kém xa so với Hiên Vũ, chỉ có chừng 70%. Cái này có quan hệ cùng tinh thần lực của con, cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, ta hy vọng con có thể tăng cường tu luyện ở phương diện tinh thần lực, để tinh thần lực tăng lên mau một chút. Tăng lên huyết mạch chi lực ngược lại không cần phải gấp gáp, huyết mạch tiến hóa cũng phải cần thời gian. Bạch Tú Tú đỏ mắt nhào vào trong lòng Nana. "Lão sư, con không nỡ xa người." Nana mỉm cười vuốt ve mái tóc của nàng. "Tháng sau lão sư sẽ đi gặp các con." Nàng lại quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. "Nhớ kỹ, hiện tại đối với các con mà nói, vững chắc căn cơ mới là trọng yếu nhất." câu nói này con cũng có thể mang cho đồng bạn của con các con lúc trước một năm dựa vào các loại phương pháp tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn không phải là chuyện tốt một năm tiếp theo ta đề nghị các con tận khả năng chậm lại tăng lên hồn lực bù cho đủ những phương diện khác không nên gấp tăng lên hồn lực trong một năm phải áp chế lại không nên đột phá cảnh giới chờ đến năm thứ ba lại đột phá thiên tài địa bảo cũng không phải ăn trước tiên tiêu hóa hấp thu thật tốt những thứ trước kia đã ăn hải thần hồ là nơi tu luyện tốt có thể tiếp tục đến đó tu luyện từ cực ma đồng con phải kiên trì luyện tập Linh uyên cảnh cần con tốn thời gian rất lâu để tiến hành vững chắc. Sau khi vững chắc con mới có thể chân chính khống chế tinh thần lực ở cấp độ này. Vâng ạ, Lam Hiên Vũ cũng rất không nỡ mà ôm cánh tay Nana. Mười ngày này hắn trôi qua thật sự rất vui vẻ. Cái này khiến hắn hơi nhớ cha mẹ của mình. Hắn chuẩn bị đi trở về liền sẽ gọi cho mẹ mình, để xem có thể để cho cha mẹ có thời gian dành đến học viện thăm chính mình vài ngày. Đi nghỉ ngơi đi. Lúc trước tiêu hao không nhỏ, nhất là Hiên Vũ dưỡng thương cho tốt. Sa cách vĩnh viễn là thương cảm. Sáng sớm hôm sau, Nana tự mình đưa bọn họ đến ga tàu. Nàng còn đưa cho bọn hắn hợp kim đặc thù mới nhất của Diêu Lý Lâm tặng cho bọn hắn, đồng thời bàn giao cách dùng. Bởi vì không nỡ bỏ rời đi Nana, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều không có quá để ý đến kim loại kia chân quý cỡ nào. Thẳng đến khi lên tàu, cảm xúc hai người mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau đó một năm phải áp chế tăng lên hồn lực ư, vậy trước tiên cố gắng đem nhất tự đấu khải làm cho xong đi. Đem chính mình làm tốt, cũng đem của các bạn học chuẩn bị cho xong. Tốt nghiệp năm thứ hai, vốn là yêu cầu có nhất tự đấu khải điều khiển chiến cơ không gian cũng phải tiếp tục luyện tập lần này có khả năng từ tinh cầu tội ác bình an trở về có quan hệ rất lớn cùng năng lực hắn điều khiển chiến cơ không gian còn có chính là điều khiển cơ giáp cũng phải luyện tập nhiều năm thứ hai liền làm tích lũy một năm đi đợi đến thời điểm năm thứ ba chính mình lại đột phá đến tứ hoàn khi đó thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ có tăng lên rất lớn bạch tú tú đột nhiên nghiêng đầu nhìn lam hiên vũ nói nhìn dáng vẻ của ngươi thỏa thuê mãn nguyện nha lam hiên vũ có chút đắc ý nói đúng nha Thân là lớp trưởng, ta ngay tại một năm này suy nghĩ tiếp theo phải dẫn đầu lớp thực nghiệm tinh chiến chúng ta như thế nào để trở nên càng thêm cường đại. Ngươi có phải rất khâm phục hay không? Bạch Tú Tú thản nhiên nói. Ta cảm thấy ngươi đầu tiên phải cân nhắc một chuyện là như thế nào đó nhận lửa giận của học viện. Hồn đạo dụng cụ thông tin của chúng ta có thể được chưa? Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn thật đúng là quên chuyện này. Đúng vậy. Bọn hắn còn có một cái vấn đề rất lớn cần phải phải giải quyết. Chiến hạng đường môn còn tại bên trong vận mệnh chi hoàn nha, rất chiếm là chỗ. Tại ngoại viện Sử Lai Khắc học viện, phòng làm việc của viện trưởng. Anh Lạc Hồng ngồi ở bàn làm việc xử lý công vụ. Tại phòng làm việc của nàng, một bên đứng đấy hai người là Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Hai người ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đúng lúc này hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên, anh Lạc Hồng kết nối, Lưu Phong cùng tiền lỗi đến rồi. Tốt, đem hai cái vật nhỏ đưa trở về cho ta nhận, trực tiếp đưa đến phòng làm việc của ta. Nghe anh Lạc Hồng nói, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách trở về đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, trở về làm gì? Trở về để phạt đứng đây ư? Đúng lúc này, hồn đạo dụng cụ thông tin của anh Lạc Hồng lần nữa vang lên. Lần này nàng kết nối thông tin, biểu cảm trên mặt là 10 phần cung kính. "Lão sư, vâng, Lam Hiên Vũ còn chưa có trở lại đây." Bên kia truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Uông Thiên Vũ. "Hắn trở về lập tức báo cho ta biết, người của Đường muôn còn tại chỗ ta đang chờ đây này." Đứng ở trong góc nhỏ Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách đều cảm thấy da đầu có chút run lên. Ngay cả Uông các chủ đều đã bị kinh động, mà lại hắn tựa hồ không quá cao hứng. "Hiên Vũ, ngươi chừng nào thì trở về? Áp lực lớn như vậy" Ngươi gánh vác được ư Lúc này bên trên đoàn tàu Hát xỉ, hát xỉ Ai nhắc tới ta ư Tú tú mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin Đang trở về rồi, lập tức liền trở về Coi như bị mắng, cũng chờ trở về rồi Hãy nói chứ ư Thời điểm Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ đứng tại trước cổng chính sử lai khắc học viện Bạch Tú Tú có chút do so dự Chúng ta cứ như vậy trở về ư Vạn nhất là chúng ta hiểu lầm đặng tổ trưởng Ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ ư? Chuyện lần này có chút lớn đi." Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, "Không có việc gì, không có việc gì, yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị. Huống hồ chúng ta cũng không có làm cái gì nha, không có làm cái gì ư? Nếu như cái này coi như không có làm gì gì đó, ngươi còn muốn làm cái gì đây?" Không đợi Bạch Tú Tú lại mở miệng, Lam Hiên Vũ liền lôi nàng đi vào học viện. Vẫn là bên trong học viện xử lai khác khí tức sinh mệnh nồng nặc nhất, càng đến gần Hải Thần Hồ, khí tức sinh mệnh càng nồng đậm. Lam Hiên Vũ vừa đi, một bên mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình, rất nhanh, một chuỗi tiếng bíp bíp vang lên, không biết bao nhiêu cái tin nhắn xuất hiện tại bên trong hồn đạo dụng cụ thông tin của hắn. Lam Hiên Vũ mặt không đổi sắc hướng hướng về lầu dạy chính mà đi đến. Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu nói với Bạch Tú Tú, ngươi có muốn về ký túc xa không? Ta đi giải quyết chuyện kia trước. Bạch Tú Tú lắc đầu, ta cùng một chỗ với ngươi. Được, Lam Hiên Vũ không có lại khuyên nàng thêm điều gì. Rất nhanh, đã nhìn thấy lầu dạy học chính, Lam Hiên Vũ nhanh chân bước vào. Đồng thời gọi điện cho một người, trong nháy mắt một bên khác truyền tới một âm thanh nóng này Tiểu hỗn đàn ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi liền không thể yên tĩnh một chút ư? Một cái cuộc thi cuối kỳ ngươi cũng có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Ngươi có biết hay không, quan hệ này là quan hệ đến đường muôn cùng học viện Sử Lai khác Ngươi có phải đầu óc bị nước vào hay không vậy? Lam Hiên Vũ cầm hồn đạo dụng cụ thông tin cách xa tay mình ra một chút, nhưng coi là như thế, hắn còn có thể nghe được âm thanh mắng mỏ của Đường Chấn Hoa của hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ giọng mà nói, lão sư thân yêu Ngài đợi một chút, đừng sốt ruột nha Em cũng không có làm cái gì nha Tiếng gầm gừ của đường chấn hoa càng lúc càng lớn Không có làm cái gì ư Em còn muốn làm gì Em ngay cả người của đường môn cũng dám chói Còn mang đi chiến hạm của người ta Em học được điều này từ ai vậy Ta có dạy cho em như thế ư Em ở chỗ nào vậy Em còn có trở về học viện hay chưa Lão sư, ta đã trở về Ta ngay tại chủ giáo học lâu đâu Mới vừa vào cửa Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói Em trở về rồi, đang ở lầu dạy học chính ban đầu đường chấn hoa cực kỳ phẫn nộ lúc này âm thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh hắn lo lắng nói em trước tiên chờ đó một chút đừng lên vội trước tiên đừng đến chỗ anh lạc hồng em ở đấy chờ ta ta lập tức tới ngay cùng ngươi cùng tiến lên còn có em gọi cho thụ lão đi đem ngài ấy mời tới lam hiên vũ sờ lên cái mũi đừng phiền toái thụ lão đi lão sư không có chuyện gì em hắn lời còn chưa nói hết một bên khác liền đã dập máy thông tin bây giờ còn chưa khai giảng bên trong lầu dạy học tự nhiên là rất quạnh quẽ Lam Hiên Vũ do dự một chút, vẫn là chờ Đường Chấn Hoa tới lại đi lên. Sau đó hắn lại bấm một cái thông tin, cùng bên kia thấp giọng trao đổi vài câu. Có chút thông tin, coi như Đường Chấn Hoa không nhắc nhở, hắn cũng nhất định sẽ gọi. Cũng không lâu lắm, Đường Chấn Hoa liền như là một trận gió xuất hiện. Hắn mới xuất hiện, liền dùng một bàn tay hướng phía đầu Lam Hiên Vũ quất tới. Thân thể Lam Hiên Vũ ngồi thục xuống, dưới chân trượt đi, liền né tránh đến một bên. Hắn nói: Lão sư, quân tử động khẩu không động thủ. Đường Chấn Hoa cả giận nói: Còn động khẩu không động thủ nữa sao? Em suốt ngày cứ gây chuyện đi. Anh lạc hồng chỉ vào mũi của ta, mắng ta bao nhiêu lần em biết không? Em biết lão tử vì chuyện này mà kỳ nghỉ này cũng không được yên đó nha. đều là bởi vì em. Em liền không thể để cho ta yên tĩnh mấy ngày. Làm hiên vũ ủy khuất mà nói, lão sư, em đây không phải đã trở về rồi sao? Chúng ta hiện tại liền đi tới viện trưởng đi. Đường Trấn Hoa nộ hừ một tiếng. Em cẩn thận một chút, chờ một lúc nữa thành khẩn nhận lỗi lầm. Còn có, nhanh đưa chiến hạm dao ra đi. Đến lúc đó ta mang em đi nhận lỗi cùng người của đường môn. Thái độ nhất định phải thành khẩn. Ta nhìn một chút có thể tận lực nói đỡ cho em, tranh thủ xử phạt trong trường, nắm quyền giải quyết vấn đề. Lão sư, chuyện này giao cho em đi, em biết phải làm sao mà, em đều đã nghĩ kỹ rồi. Lam Hiên Vũ vội vàng an ủi Đường Chấn Hoa, Đường nhìn Đường Chấn Hoa vừa thấy mặt liền muốn chút giận vào Lam Hiên Vũ. Trên thực tế trong lòng Lam Hiên Vũ có một chút nóng ruột, hắn biết lão sư đây là sự thực sự quan tâm chính mình. Trong lòng của hắn kỳ thật tràn đầy áy náy, tắt máy nhiều ngày như vậy, chính mình vẫn là phải trước tiên nói với lão sư một tiếng. Lão sư Thật xin lỗi, đã khiến cho ngài lo lắng rồi." Lam Hiên Vũ hướng Đường Chấn Hoa cúi thật sâu, nhìn dáng vẻ thành thành thật thật của hắn, Đường Chấn Hoa không khỏi sửng sốt một chút, khí lập tức tiêu không ít, nhưng Đường Chấn Hoa vẫn là hừ một tiếng nói: "Tiểu tử em luôn luôn có thể bị bọn chúng giày vò, bất quá, em cũng phải cho ta nắm tình huống không chế tại trong phạm vi nhất định chứ. Kết quả bị phạt của em, lão sư như ta có thể tiếp nhận mới được, dạng này ta mới bảo vệ được em. Đừng để ta lại bực mình như vậy được không? Đây cũng chính là em, đổi là học viên khác chỉ sợ trực tiếp liền bị khai trừ, còn muốn bị truy cứu trách nhiệm. Em có biết hay không, Lam Hiên Vũ đúng là không giống bình thường, thiên phú và năng lực rất tốt, lại được phái sinh mệnh học che chở, bằng không mà nói, hắn làm ra chuyện lớn như vậy, sớm đã bị học viện xử lai khác bắt trở lại rồi." Lam Hiên Vũ vội vàng nói, "Lão sư, em sai rồi, về sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, em nhất định sẽ cẩn thận." Đường Chấn Hoa tức giận nói hừ, "Đi thôi, đi lên đi. Anh Lạc Hồng nếu là đánh em, em liền để nàng đánh hai lần, sẽ không bị mất khúc thịt nào đâu mà sợ." Vâng, em hiểu rõ. Vào thang máy, Đường Chấn Hoa nhìn Lam Hiên Vũ một chút, nhìn lại một chút Bạch Tú Tú bên cạnh ngoan ngoãn một mực không lên tiếng, có chút khẩn trương. Hắn như là rất rõ ràng anh Lạc Hồng này ít nhiều gì cũng sẽ chút lửa giận. Cửa thang máy mở ra, đã đến tầng cao nhất. Cửa sổ phòng anh Lạc Hồng là mở, Lam Hiên Vũ còn chưa đi vào, liền đã thấy đồng bạn bên trong đứng thành một hàng. "Tiền lỗi, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy đều đã trở về." Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng nhanh chân đi vào bên trong năm người khác hung hăng hướng hắn nháy mắt hắn lại tựa như không thấy sao vậy các ngươi làm sao đều ở nơi này viện trưởng tìm các ngươi có chuyện gì không ủy khuất trên mặt Lam Hiên Vũ toàn đều biến mất thay vào đó là kinh ngạc hắn phảng phất không có chuyện gì phát sinh đi vào văn phòng anh lạc Hồng anh lạc Hồng đang ở cuối đầu viết viết gì đó tay ngừng lại một chút sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch tú tú đi tới chào viện trưởng Lam Hiên Vũ cung cung kính kính hướng anh lạc Hồng hành lễ anh lạc Hồng hết sức bình tĩnh nói Trở về rồi ư? Sau đó nàng nhìn thoáng qua đường trấn hoa đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Đường Trấn Hoa nghĩ thầm, hỏng thật rồi, hắn hiểu rất rõ Anh Lạc Hồng, lúc trước Anh Lạc Hồng trở mặt cùng hắn liền là vẻ mặt này, đây là biểu hiện nàng cực kỳ phẫn nộ, Anh Lạc Hồng không nói gì thêm, mà là bấm thông tin, cung kính mà nói, "Lão sư, Lam Hiên Vũ trở về rồi." Sau khi cúp máy thông tin, Anh Lạc Hồng nhìn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, nàng chỉ chỉ năm người không biết ở nơi đó đứng bao lâu rồi. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ ý tứ Anh Lạc Hồng kéo bạch tú tú đi tới đứng tại cùng đồng bạn anh lạc hồng thản nhiên nói để nội viện xử lý trước nội viện xử lý xong mới đến ngoại viện xử lý đường chấn hoa nhịn không được nói chuyện này là không phải trước tiên nghe một chút hiên vũ nói thế nào đã chứ bọn hắn dù sao cũng còn con nít anh lạc hồng nhìn hắn một cái con nít ư con nít liền có thể muốn làm gì thì làm ư tuổi còn nhỏ mà ngay cả tiền bối cũng dám chói chiến hạm cũng dám đoạt nếu lớn lên thì làm sao bây giờ có phải muốn đem toàn bộ học viện xử lai khác đều quấy thành hỗn loạn hay không chờ người nội viện đến lại nghe hắn nói rõ lý do đi. Đường chấn Hoa trầm giọng nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng là học sinh của chúng ta, thân là lão sư, chúng ta không nên bảo vệ bọn họ ư? Bọn hắn có vấn đề, phạm sai lầm, chúng ta có khả năng giáo dục, nhưng cũng không thể bỏ rơi bọn hắn. Anh Lạc Hồng cười, bỏ rơi ư? người nào bỏ rơi bọn hắn hả? Ngươi cầm miệng đi cho ta, đi một sang bên. Nhìn anh Lạc Hồng bỗng nhiên nổi giận, Đường chấn Hoa ngược lại hơi thở dài một hơi, bởi vì hắn có thể cảm giác được anh Lạc Hồng mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn còn lý trí ít nhất không giống thời điểm lúc trước Trình trị hắn hoàn toàn không có lý trí, ngay tại lúc bọn hắn nói chuyện, ngoài cửa mơ hồ xuất hiện năng lượng ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người từ bên ngoài đi vào. Lam Hiên Vũ nhìn về phía ba vị này, cả ba người hắn đều biết, đi ở đầu tiên chính là Uông Thiên Vũ phó các chủ Hải Thần Các của Sử Lai Khác Học viện, cùng sau lưng Uông Thiên Vũ là hai vị, một vị là cường giả thần cấp của đường môn mà Lam Hiên Vũ đã gặp tại tinh cầu tinh linh, chính là phó điện chủ Đấu La Điện Đường Miểu. Một vị khác chính là trước đó dẫn bọn Lam Hiên Vũ đi tinh cầu tội ác tham gia thi cuối kỳ. Đúng là Đặng Bác, thấy bảy người Lam Hiên Vũ, Đặng Bác liền giận đến cắn nghiến răng, bọn nhỏ này thật sự là lừa chết hắn. Chiến hạm mà Đặng Bác phụ trách cũng đã mất đi, vậy mà là bị Lam Hiên Vũ mang đi. Đặng Bác nào dám giấu giếm tình huống, sau khi quay trở lại đường môn, hắn đem tình huống báo lên cấp trên. Phía trên trực tiếp liền cho hắn một cái xử phạt, chuyện này liên quan đến học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Học viện Sử Lai Khắc khẩn trương, Đường Môn chẳng lẽ liền không khẩn trương ư? Cho nên Đường Miểu mới tự mình đến đây, thương lượng với Uông Thiên Vũ chuyện này nên xử lý như thế nào. Uông Thiên Vũ cũng hết sức đau đầu, tiểu tử Lam Hiên Vũ này làm chuyện xấu sau đó trực tiếp liền bỏ chạy, ngay cả người cũng không biết là ở chỗ nào. Bất quá hắn cũng không có thật sự đuổi theo mà tra xét. chuyện này hắn cũng cùng Đường Môn nói chuyện mấy lần, đồng thời đã nhiều lần hướng đối phương biểu đạt ái náy, mắt thấy sắp khai giảng, đoán chừng Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng sắp trở về. Đường Miểu hai ngày nay đã làm khách ngay tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, chờ Lam Hiên Vũ bọn hắn trở về, nắm sự tình mà xử lý. Vào cửa, Đường Miểu liền thấy Lam Hiên Vũ, trên mặt hắn lập tức lộ ra mỉm cười. Đây thật là tiểu tử to gan lớn mật. Uông Thiên Vũ tự nhiên cũng thấy Lam Hiên Vũ, hắn hừ lạnh một tiếng. Lam Hiên Vũ thản nhiên nhìn bọn hắn, tầm mắt không có chút nào trốn tránh. Uông Thiên Vũ nhìn thật sâu con mắt Lam Hiên Vũ, trong lòng có một vẻ kinh ngạc. Linh uyên cảnh ư? Tiểu tử này tinh thần lực đi đến linh uyên cảnh rồi ư? Lúc này mới mấy ngày mà thôi, tình huống như thế nào? Sau khi phát hiện điểm này, lửa giận trong lòng Uông Thiên Vũ đều tiêu tan mấy phần. "Lão sư, Đường Tiền Bối" Anh lạc hồng cùng đường Trấn hoa tiến lên hành lễ. Uông thiên vũ đáp ứng một tiếng, sau đó hướng đường miễu làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đường huynh mời đường miễu cùng uông thiên vũ ở trên ghế salon ngồi xuống. Những người khác đứng đấy. Uông thiên vũ nhìn về phía lam hiên vũ nói: chiến hạm đâu? Lam hiên vũ đập lên tay trái nói: ở đây, ở đây ạ. Uông thiên vũ lạnh lùng thốt: quay về đưa chiến hạm giao ra. Sau đó viết kiểm điểm nhận lỗi nghiêm túc đến đường môn nhận lỗi. Bảy người các ngươi đều phải viết. Học viện sẽ cho các ngươi ở lại trường xem xét xử phạt nếu có lần sau nữa các ngươi liền đều bị lưu ban điểm này nghe vào không nhẹ ở lại lớp xem ra cùng bị khai trừ cũng liền chỉ thiếu một chút nhưng trên thực tế Uông Thiên Vũ làm như vậy có chút tránh nặng tìm nhẹ ý đồ bao che cho con rất rõ ràng Đường Miểu cũng không nói gì dù sao Đường Muôn cùng Học viện Sử Lai Khác quan hệ mật thiết hai bên là chiến hữu thân mật nhất chẳng lẽ hắn thật đúng là khiến Học viện Sử Lai Khác khai trừ Lam Hiên Vũ hay sao thời điểm tại Tinh Cầu Tinh Linh hắn liền nhìn ra Học viện Sử Lai Khác coi trọng đám thiếu niên này cỡ nào cho nên hắn chuẩn bị cứ tính như vậy đặng bác căm tức nhìn mấy tiểu tử kia, hận không thể đánh bọn hắn một chầu. nhưng hắn không thể thật làm như vậy. ai bảo mọi người là đồng minh cơ chứ? đường chấn hoa cùng anh lạc hồng thở dài một hơi, bởi vì học viện vẫn là bảo đảm cho lam hiên vũ bọn hắn. mắt thấy chuyện này liền muốn đảo thiên như thế, lam hiên vũ lại đột nhiên mở miệng nói: các chủ, chiến hạm ta không thể giao, ít nhất không thể không hiểu được như thế mà giao ra. chuyện này em cho là chúng em không làm sai, cái gì nữa vậy? đường chấn hoa cùng anh lạc hồng đồng thời trợn mắt hốc mồm mặc dù thời điểm bọn hắn lúc trước đối mặt với Lam Hiên Vũ đều là một bộ dạng tức đến nổ phổi, nhưng bọn hắn vẫn muốn để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Không nghĩ tới tại cao tầng đã xử lý xong, thời điểm này Lam Hiên Vũ lại nói một câu như vậy. Đường Chấn Hoa kéo lại Lam Hiên Vũ, cả giận nói: Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Sau đó hắn liều mạng nháy nháy mắt với Lam Hiên Vũ, nhìn ánh mắt Ung Thiên Vũ có chút bất thiện, ánh mắt Đường Miễu thì tò mò, còn có Đặng Bác đang nghiến răng nghiến lợi. Lam Hiên Vũ ủy khuất mà nói: Lão sư coi như muốn định tội cho tội phạm, cũng phải cấp cho tội phạm một cái cơ hội giải thích chứ. Em có thể biện bạch vì chính mình một chút hay không? Đường chấn Hoa là thật nổi giận, im miệng ngay. Tên đệ tử này của chính mình bình thường rất thông minh, làm sao lúc này lại ngu như vậy rồi? Hiện tại đây là cái tình huống gì? Chuyện này liên quan đến hai thế lực học viện Sử Lai khác cùng Đường Môn. Một chiến hạm đối với hai thế lực lớn này mà nói không tính là gì, nhưng nếu như trở thành phá hoại quan hệ giữa hai bên, vấn đề này liền rất lớn. Âm thanh Ung Thiên Vũ có chút băng lãnh vang lên, để cho hắn nói đi. Ta cũng muốn nghe một chút hắn có cái gì muốn nói. Một người học sinh nếu như tâm bất chính, coi như thiên phú lại ưu tú cũng không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Đây đã là cảnh cáo vô cùng nghiêm túc. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đường Chấn Hoa đã giận đến mặt đỏ bừng, vội vàng vuốt ve lồng ngực của hắn, đưa cho hắn ánh mắt khiến cho hắn yên tâm. Sau khi làm xong, Lam Hiên Vũ mới lên trước một bước, đi vào trước mặt Ung Thiên Vũ, Đường Miểu cùng Đặng Bác. "Cái gì? Lúc trước Đường Miểu không có chú ý quan sát, lúc này mới phát hiện không hợp lý. Phải biết Hắn cùng Uông Thiên Vũ đều là cường giả thần cấp, coi như bọn họ không hiển lộ uy thế gì ra bên ngoài, nhưng thần thức bản thân cũng sẽ một cách tự nhiên phát ra một tia uy áp. Đứa nhỏ này ngay tại trước mặt hai người bọn họ, thế mà có thể mặt không đổi sắc, không phải là bởi vì tu vi của hắn cao, mà là bởi vì tinh thần lực của hắn đầy đủ chống đỡ được uy áp. Đây là linh Uyên cảnh ư? Một vệt khiếp sợ theo đáy mắt đường miểu lóe lên. Đứa nhỏ này mới tốt nghiệp năm nhất, tính toán đâu ra đấy cũng là 13 tuổi. 13 tuổi liền có được tinh thần lực linh nguyên cảnh rồi. Khó trách Ung Thiên Vũ trước đó nói gần nói xa đều che chở cho tiểu tử này, cũng khó trách tiểu tử này hung hăng càn quấy đến nỗi ngay cả chiến hạm Đường Muôn cũng dám mang đi. Sau khi Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước, đầu tiên là hướng Ung Thiên Vũ cùng Đường Miễu khom người thi lễ một cái, sau đó hướng Đặng Bác khom người thăm hỏi: "Tổ trưởng, đối với chuyện lúc trước, ta đại biểu đoàn đội chúng ta hướng ngài nói xin lỗi." Nhìn bộ dạng bộ dáng thành khẩn này của hắn, Ung Thiên Vũ vẻ mặt hơi dễ nhìn mấy phần. Hắn nghĩ thầm tiểu tử này cuối cùng còn không có quá phách lối. Lam Hiên Vũ đứng thẳng người nói: "Ung các chủ, Đường Tiền Bối, lần này chuyện đã xảy ra hai vị khả năng đã hiểu rõ, nhưng đều không phải là theo trên bảy người trong cuộc chúng ta trình bày. Các tình huống có quan hệ về việc này em xin được trình bày." Đường Miểu mỉm cười, "Ừ, ngươi nói đi, nói rõ ràng vào." Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói, "Tình huống là như vậy, lúc ấy chúng em được Tiếu lão sư thông báo, phải tiến hành một lần thi cuối kỳ không giống cùng những bạn học khác. Chúng em đều hiểu, đây là bởi vì học viện coi trọng chúng em, cho nên đối với lần thi cuối kỳ này, chúng em cũng cực kỳ trọng thị, quyết định phải thật tốt hoàn thành cuộc thi lần này." Về sau chúng em liền lên chiến hạm, gặp được đặng tổ trưởng. Khi đó đặng tổ trưởng không có nói cho chúng ta biết nội dung khảo thí, đúng không, tổ trưởng? Đặng bác hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, bởi vì Lam Hiên Vũ nói là sự thật. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta phải đặc biệt cảm tạ đặng tổ trưởng, bởi vì trong hành trình trước khi đến tinh cầu tội ác, tổ trưởng đã dạy cho chúng em tri thức có quan hệ tới lái chiến hạm, cũng cho chúng em học tập như thế nào điều khiển chiến hạm. Nếu không phải như thế, chúng em thật đúng là chưa hẳn có thể hoàn thành lần thi cuối kỳ này. Tại trước khi đến tinh cầu tội ác, trước đó trong thời gian rất ngắn chúng em mới biết đích đến của chuyến này nơi đó là gọi là tinh cầu tội ác sau khi chúng em biết được tin tức này nội tâm là hoảng hốt đương nhiên cũng có một chút chờ mong cùng hưng phấn bởi vì chúng em đều muốn xem tinh cầu tội ác là dạng gì chúng em đều là lần đầu tiên đến đó đối với thế giới kia hoàn toàn không biết gì cả sau khi chiến hạm hạ xuống trải qua mấy ngày nữa buôn ba chúng em tiến nhập vào thành hắc rác của tinh cầu tội ác tổ trưởng trước đó đã nói cho chúng ta biết nhiệm vụ là phối hợp với hắn nghĩ cách cứu viện đồng bạn đường môn Chúng em tự nhiên là đặc biệt nguyện ý phối hợp, cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng không lâu sau đó, chúng ta phát hiện tất cả đều cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Tổ trưởng bỏ đi, tại dưới tình huống chúng em người không có đồng tiền nào đã rời đi. Tổ trưởng phát tin tức cho em, nói cho chúng em biết nội dung chân chính thi cuối kỳ là phải tại trong vòng 10 ngày trở về hành tinh mẹ. Dạng này chúng ta mới xem như thông qua thi cuối kỳ. Uông Các chủ, đường tiền bối, đây là chúng ta có thể hoàn thành thi cuối kỳ ư? Thời gian 10 ngày, chỉ ít có 5 ngày phải dùng tại bên trên chiến hạm. Còn có 3 ngày phải từ thành hắc rác đến khu đỗ chiến hạm. Nói cách khác, để cho chúng em tìm kiếm cơ hội có thể trở về hành tinh mẹ chỉ có 2 ngày thời gian. Khi đó, chúng em đưa mắt đều là không quen, người không có đồng nào. Người chúng ta cảm thấy có khả năng hoàn toàn tín nhiệm nhất là lĩnh đội đường môn đã rời đi. Chúng em mờ mịt bất lực, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Đường miểu nhìn Uông Thiên Vũ liếc mắt, cuộc thi cuối kỳ này xác thực hết sức không đáng tin cậy. Nào có dạng cuộc thi này bao giờ? 2 ngày thời gian khiến một đám trẻ con tại tinh cầu tội ác tràn ngập nguy hiểm tìm tới chiến hạm trở về hành tinh mẹ độ khó này không cần lam hiên vũ nói bọn hắn cũng có thể nghĩ đến huống chi liên bang còn tiến hành phong tỏa chiến hạm đối với tinh cầu tội ác lúc ấy chúng em lòng nóng như lửa đốt các bạn nữ thậm chí gấp đến độ muốn khóc bởi vì chúng em đều biết nếu như vô phương hoàn thành thi cuối kỳ của học viện chúng em rất có thể sẽ bị khai trừ đối chúng em mà nói lưu tại học viện học tập thật sự là quá trọng yếu cho nên chúng em tình nguyện liều mạng đi nếm thử cũng không nguyện ý bị học viện đào thải Nói đến đây, gương mặt Lam Hiên Vũ có chi sắc bi tráng, vành mắt hơi đỏ lên. Lam Mộng Cầm, Bạch Tú Tú cùng Đường Vũ Cách đều cúi đầu, nghĩ thầm, chúng ta lúc nào mà gấp đến độ muốn khóc vậy hả? Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn anh Lạc Hồng. Kỳ cuối kỳ của ngoại viện tự nhiên không cần hắn ở cấp độ lãnh đạo này tham dự cùng an bài, đều là do anh Lạc Hồng thống nhất an bài. Hiện tại hắn nghe, cái khảo thí này đúng là không đáng tin cậy. Anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa liếc nhau một cái, cũng là có khổ tự mình biết. Bọn hắn chỉ là muốn khiến những tiểu tử này chịu chút ngăn trở ma luyện một chút tâm tính của bọn hắn để trải đường cho bọn họ sau này trưởng thành cho nên kỳ thi cuối kỳ này vốn chính là không có ý định để bọn hắn hoàn thành. Lam Hiên Vũ nói, tại sau khi ngắn ngủi bối rối, chúng em bình tĩnh lại. khi đó chúng ta liền suy nghĩ phải như thế nào mới có thể bình an trở về đây. thế là chúng em liền nghĩ đến đầu tiên phải tìm tới một chiếc chiến hạm có thể mang bọn em trở về hành tinh mẹ, mà chiếc chiến hạm này còn không thể bị hạm đội liên bang chặn đường. điều này không sai chứ? mọi người cơ hồ đều vô thức gật gật đầu. Lam Hiên Vũ nói tiếp. Cho nên chúng em liền nghĩ đến truyền linh tháp, bởi vì thành Hắc Giác cũng là có phân bộ truyền linh tháp, mà truyền linh tháp là thế lực có thể qua lại như thường giữa hai cái tinh cầu. Chúng em tìm truyền linh tháp, nhìn xem một chút có chiến hạm có thể đưa chúng ta trở về hay không. Thế nhưng, chúng em lấy được tin tức là chiến hạm truyền linh tháp nhanh nhất cũng phải sau 15 ngày mới có thể trở về hành tinh mẹ. Đây là đang không cân nhắc tình huống bọn hắn có thể không để cho chúng em lên, khi đó chúng em đã tuyệt vọng. Lam Hiên Vũ nói đến đây, những người khác không tự giác có chút đồng tình với bọn hắn. Lão sư đã dạy bảo qua càng là tại trong nguy cơ, càng phải giữ vững tỉnh táo, bởi vì tất cả tâm tình tiêu cực đều là chuyện vô bổ. Khi đó em liền có thể làm cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ phải làm gì mới tốt. Sau đó em nghĩ đến cơ hội duy nhất có thể để cho chúng em có hoàn thành thi cuối kỳ, biện pháp là ngồi lên chiến hạm của đường môn đã chúng em đi tinh cầu tội ác. Nhưng như thế nào mới có thể thông qua tàu chiến hạm kia để trở về hành tinh mẹ đây? Coi như chúng em có thể tìm tới nó, cũng không cách nào leo lên nó. Chúng em lại một lần nữa mất đi hướng đi, nhưng có thể đi được tới đâu thì hay tới đó. Lúc ấy em cân nhắc đến chúng ta là một đám tiểu hài tử, sinh tồn tại chỗ nguy hiểm như vậy, không có đồ vật phòng thân là không được, cho nên chúng em đã tìm được một cửa hàng thực trang, muốn mua ít trang bị phòng thân. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cửa hàng thực trang kia lại là một nhà hắc điếm, ỷ thế hiếp người, ép mua ép bán. Quá bất đắc dĩ chúng em cùng đã động thủ cùng đối phương. Đang lúc chúng ta bị đối phương đuổi theo, tổ trưởng xuất hiện, mang theo chúng em thoát ly khỏi nguy hiểm. Tình huống về sau, các vị lão sư khả năng đều biết. Chúng em tại khi trở về học viện Sử Lai Khắc đã trải qua rất nhiều thời khắc mạo hiểm, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng cho dù là tại thời điểm nguy hiểm nhất, trong lòng chúng em cũng một mực, mực có một cái tín niệm, cái kia chính là dù như thế nào chúng em đều phải trở về học viện, hoàn thành thi cuối kỳ. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng chúng em may mắn thành công. Chúng em sau khi trở về, ngoại trừ cảm giác như chút được gánh nặng ra, còn có toàn thân cảm giác sủi lơ. Lần này thi cuối kỳ thật quá khó khăn, một cái không tốt chúng em khả năng liền chết tại trong vũ trụ. Đặng bác cuối cùng nhịn không được, chuyện Lam Hiên Vũ miêu tả là thật. Nhưng ngữ khí, tâm tính cùng lúc trước bọn hắn biểu hiện ra là không giống nhau. bọn hắn lúc nào đã toàn thân sụi lơ vậy, thời điểm phóng ra đạn đạo phản vật chất gọi là rất thống khoái, mà lại bọn hắn đánh hỏng nhiều chiếc hải tặc chiến hạm như vậy, gọi là hiểm tử hoàn sinh ư. có thể là có chút nguy hiểm, nhưng chiến hạm đối phương đều không đụng phải một chút nào vòng phòng hộ của bọn hắn. đặng bác cả giận nói, làm hiên vũ, ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ. các ngươi vì hoàn thành thi cuối kỳ đã trói buộc ta coi như xong, nhưng vì cái gì đem chiến hạm đường môn chúng ta trộm đi, mau đưa chiến hạm trả lại đi. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, "Tổ trưởng, oan ủ nha, chúng ta lúc nào trộm qua chiến hạm Đường môn, ngươi còn dám không thừa nhận ư? Tất cả camera giám sát đều quay lại rồi." Đặng bác giận đến mức la lớn Lam Hiên Vũ. Uông Thiên Vũ thì mặt trầm xuống, tại trước mặt sự thật, Lam Hiên Vũ còn muốn nói dối hay sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, "Ta biết rồi nha, các lão sư đều trừng mắt đối với chúng ta lại là bởi vì cái này nha. Cái này quá oan ủ, Đường Tiền Bối, chuyện là như thế này. Ngày đó thời điểm chúng ta bị người của cửa hàng thực trang truy kích, Ta giống như thấy đặng bác tổ trưởng hướng người đối phương nháy mắt. Lúc ấy ta liền hoài nghi tổ trưởng là gián điệp đối phương trà trộn vào liên bang, cho nên ta liền cùng đồng bạn khống chế lại tổ trưởng, muốn chờ sau khi trở về xác nhận chuyện này. Uông các chủ, đường tiền bối, vãn bối tự dưng trộm chiến hạm đường môn làm gì? Vãn bối chẳng lẽ còn có thể lái chiến hạm rời đi hành tinh mẹ hay sao? Chẳng lẽ vãn bối tuổi còn nhỏ mà từ bỏ nhà, từ bỏ học viện hay sao? Muốn đi làm hải tặc vũ trụư? Vãn bối lại không ngốc như vậy, làm gì muốn làm loại chuyện này? Các chủ, ngài là biết đến vãn bối tại ngoại viện cũng tính có chút tích xúc, không thiếu huy chương. vãn bối làm gì phí sức mà không có kết quả tốt, phá hư đi quan hệ của học viện chúng ta cùng đường môn sao, trộm chiến hạn đi được ư? huống hồ đây cũng là trộm không được. nhìn hắn một dáng vẻ ủy khuất của hắn, uông thiên vũ cũng có chút sững sờ. từng câu của lam hiên vũ đều có lý, tiểu tử này không chỉ không ngốc mà lại rất thông minh, đã đi qua các loại sát hạch, trong trận đấu về phương diện chỉ huy đoàn đội, hắn gần như không có tạo ra vấn đề gì. tất cả mọi người năm nhất đều tín nhiệm có thừa đối với hắn. Hắn là trưởng lớp xem như hết sức đáng tin cậy, Lam Hiên Vũ một mặt khiếp sợ nói: "Cho nên mọi người là cho rằng em trộm chiến hạm đi ư? Tổ trưởng, ngài là hồi báo như thế ư?" Đặng Bác sau khi trở lại đấu La Tinh, phát hiện chiến hạm không có. Hắn vô thức liền cho rằng là Lam Hiên Vũ bọn hắn quấy rối, muốn đem chiến hạm chiếm làm của riêng. Hắn giận đến mức tại thời điểm hồi báo hoàn toàn chưa nói tới trước đó Lam Hiên Vũ hoài nghi chuyện của hắn, chỉ nói Lam Hiên Vũ đem chiến hạm trộm đi, bởi vậy mới có chuyện tiếp theo này. Huống chi hắn còn bởi vậy nhận lấy đường môn xử phạt, trong lòng là rất tức giận. Trong lúc nhất thời, Đặng Bác hồi tưởng lại chuyện lúc trước, bị Lam Hiên Vũ hỏi được có chút sững sờ. Hắn rất nhanh phản bác, "Ta làm sao có thể là gián điệp nằm vùng của tinh cầu tội ác được đây?" Đường Miểu Liếc mắt nhìn Đặng Bác, ra hiệu hắn an tĩnh lại, sau đó hướng Lam Hiên Vũ nói, "Vậy ngươi lấy đi chiến hạm là vì cái gì?" Lam Hiên Vũ thốt ra, "Là vì Đường Môn. Chiến hạm đúng là vãn bối mang đi, nhưng vãn bối chưa từng có nghĩ tới đưa nó chiếm làm của riêng. Nếu như tổ trưởng là gián điệp, chúng ta khẳng định có khả năng trên chiến hạm có thể tìm được chứng cứ." nếu như đặng tổ trưởng không phải vãn bối khẳng định sẽ đem chiến hạm trả lại cho đường môn lão sư của vãn bối một mực dạy bảo đường môn cùng học viện sử lai khác chúng ta có quan hệ mật thiết lão sư cũng vẫn muốn dẫn vãn bối gia nhập đường môn trong lòng vãn bối đường môn cùng học viện sử lai khác vẫn luôn là một thể cho nên dù cho tổ trưởng tại tinh cầu tội ác đem bỏ rơi chúng ta vãn bối cũng không có trách qua tổ trưởng đặng bác ai oán nói đó là yêu cầu của học viện các ngươi để tiến hành thi cuối kỳ ngươi có thể không đề cập chuyện bỏ rơi này nữa hay không đây là việc ta muốn làm ư Lam Hiên Vũ nhìn Đặng Bác nước mắt, tiếp tục nói: Mà lại, Vãn Bối làm như vậy còn có cân nhắc khác. Tại trong lòng Vãn Bối, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Học viện Sử Lai khác, vị thứ hai liền là Đường Môn. Thời điểm Đường Môn gặp được phiền toái, Vãn Bối đương nhiên muốn nghĩa vô phản cố bảo hộ Đường Môn, trợ giúp Đường Môn. Tổ trưởng, ta hỏi ngài, chiến hạm này của chúng ta, tại Tinh Cầu Tội Ác là đăng ký chiến hạm hải tặc đúng không? Cái này mang ý nghĩa Tinh Cầu Tội Ác bên kia không biết chiến hạm này là thuộc về Đường Môn, có đúng hay không? Đặng Bác nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ nói. Đường môn chúng ta, thậm chí là học viện Sử Lai khác, hẳn là đều có người tại Tinh cầu tội ác làm nằm vùng. Như vậy, ngược lại bên trên hành tinh mẹ, Tinh cầu tội ác cũng có thể cũng sắp xếp gián điệp nằm vùng tại bên này chúng ta hay không? Ta lúc nhỏ liền gặp được người của Tinh cầu tội ác gây rối tại Thiên La Tinh chúng ta. Ta cùng mẹ ta kém chút đã chết trong tay bọn hắn. Đặng Bác không có lên tiếng, Uông Thiên Vũ nói, gián điệp hẳn là có, người của Tinh cầu tội ác đúng là có, Lam Hiên Vũ nói. Nếu để cho những gián điệp này phát hiện vừa rồi tại tinh cầu tội ác công kích chiến hạm hải tặc chính là trinh sát hạm của đường môn bọn hắn ngay lập tức sẽ hiểu rõ chuyện lúc trước đều là đường môn hoặc là học viện sử lai khác làm chúng em sao có thể để bọn hắn phát hiện chiếc chiến hạm này cho nên em liền thay đường môn trước tiên đem chiến hạm ẩn nấp đi chờ cho sóng gió thoáng qua em sẽ tìm cái nơi bí mật trả lại chiến hạm cho đường môn cứ như vậy chiến hạm liền sẽ không bị bại lộ tinh cầu tội ác bên kia cũng sẽ không thanh trừ những người chúng ta nằm vùng ở bên kia đường tiền bối Vãn Bối làm như vậy là vì giữ gìn cho Đường Môn, giữ gìn học viện Sử Lai khác chúng ta. Vãn Bối có lỗi ư? Ngài tìm một chỗ bí mật một chút, Vãn Bối lập tức đem chiến hạm trả lại cho ngài. Vãn Bối cầm chiến hạm Đường Môn làm gì? Vẫn Bối làm thế này còn không phải là suy nghĩ vì Đường Môn ư? Đặng Bác nhị không được nói. Cái kia ngươi lúc đó làm sao không nói thẳng cùng ta? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, "Tổ trưởng, lúc ấy là tình huống như thế nào ngài quên ư? Ngài bị chúng ta khống chế, khi đó ngài hận không thể đánh chúng ta một trận. Nếu là chúng ta ngay trước mặt ngài lấy đi chiến hạm Đường Môn, Ngài có thể đáp ứng không? Ngài sẽ tin tưởng lời nói của ta ư? Đặng Bác không còn lời nào để nói, Đường miểu khóe miệng co giật một thoáng, giống như là không có gì sai, hơn nữa còn có công. Hiên Vũ suy nghĩ rất chu đáo, hắn vừa nói, một bên liếc mắt nhìn Đặng Bác bên cạnh. Đặng Bác muốn khóc, lần này tránh cho bại lộ thân phận hắn cũng có thể nghĩ đến. Thế nhưng hắn có chữ vật hồn đạo khí lớn như vậy để cất chiếc chiến hạm này ư? làm Hiên Vũ nhìn về phía Uông Thiên Vũ. "Các chủ, ngài xem." Uông Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi nếu là vì giữ gìn học viện cùng đường môn, Vậy tại sao lại đem tắt hồn đạo dụng cụ thông tin, khiến học viện liên lạc không được với người? Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, "Đây không phải trước đó vì đã khống chế đặng tổ trưởng sao, bọn em sợ bị mắng mà. Ban đầu chúng em là muốn chờ sau khi kết thúc ngày nghỉ, các lão sư cùng đặng tổ trưởng đều hết giận, lại nói xin lỗi, không nghĩ tới sẽ sinh ra dạng hiểu lầm này." Đường Miểu nhìn thật sâu Lam Hiên Vũ, nếu là hiểu lầm, vậy liền coi như xong. "Được rồi, Hiên Vũ quay về lại đi đường môn chúng ta một chuyến, trả lại chiến hạm là xong." Lam Hiên Vũ cung cung kính kính nói ra. Vâng, được ạ. Đúng lúc này một cái âm thanh trầm thấp ở ngoài cửa vang lên. Đường Miểu, các ngươi dạng này là đi không nổi. Nương theo lấy âm thanh truyền đến, một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Thấy vị này, Ung Thiên Vũ lập tức mặt tối sầm, Đường Miểu thì vội vàng đứng lên, cung kính nói: "Bái kiến Thụ lão." Khóe miệng Lam Hiên Vũ thì thành một đường vòng cung. Hắn chính là một học viên trong phái Sinh Mệnh học. Thụ lão hừ một tiếng, đi vào bên người Lam Hiên Vũ, nhìn về phía Ung Thiên Vũ cùng Đường Miểu nói: "Thế nào, khi dễ người phái Sinh Mệnh học chúng ta ư?" Chúng ta có hảo ý giúp học viện cùng đường môn che dấu lỗ thủng, các ngươi đây là làm gì? Tập trung hội thẩm hắn ư? Uông Thiên Vũ, ngươi làm phó các chủ mà làm thế này à? Chính là càng ngày càng đi xuống, đầu óc của ngươi đâu rồi? Uông Thiên Vũ hai tay nắm chặt, nhưng là không có cách nào phản bác. Chuyện này nếu thật sự là dựa theo Lam Hiên Vũ nói như vậy, thật đúng là không thể trách hắn. Quan trọng nhất là, hắn tuy nhiên khó chịu cái này, nhưng thụ lão cậy già lên mặt, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhưng người ta tuổi lớn nhất hiện nay, địa vị tại Hải Thần các cũng là số một số hai cơ đấy lại đang có người của Đường môn tại đây, hắn có thể nói cái gì? Đường Miểu có chút tò mò mà nói, sao cơ? Lam Hiên Vũ nguyên lai là người của phái Sinh Mệnh học ư? Thụ lão rất tay Lam Hiên Vũ, đưa tay hắn nâng lên mà nói, ngươi nhìn xem trên tay hắn đeo cái gì, không phải Vận Mệnh chi Hoàn đấy ư? Nếu không thì lấy cái gì để giấu được chiến hạm các ngươi? Có thể là giả được, chữ vật có thể chứa được chiến hạm, toàn bộ liên bang chỉ có vài món. Vận Mệnh chi Hoàn ư? Đường Miểu lúc trước còn thật sự không có chú ý tới, lúc này chứng kiến chiếc nhẫn trên tay Lam Hiên Vũ lập tức chấn động. Thất Thanh nói: Thụ Lão, vận mệnh chi hoàn của ngài truyền thừa rồi hả? Thụ Lão ngạo nghễ nói: Không sai. Cho nên các ngươi đổ oan uổng rồi đấy, chính là người thừa kế phái sinh mệnh học chúng ta. Việc này thì làm sao bây giờ đây? Uông Thiên Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thụ Lão. Ngài định người thừa kế rồi ư? Thụ Lão lạnh lùng nói: Đúng vậy, các ngươi đều mù rồi hay sao? Nhìn không thấy mệnh vận chi hoàn đây ư? Đường Miểu biết rõ, chuyện này có chút phiền phức rồi. Địa vị Đường môn tại bên trong liên bang đồng dạng là siêu nhiên, có lịch sử cùng sử lai khác học viện không kém bao nhiêu thật muốn nói thế lực không dám chơi chọc đường môn thật đúng là không có ai nhưng có chút người nhưng lại thật sự không thể đắc tội mà phái sinh mệnh học chính là một cái trong số đó phái sinh mệnh học là thế lực nghiên cứu khoa học về sinh mệnh thấu triệt nhất toàn liên bang thụ lão càng là người câu thông cùng vĩnh hằng chi thụ nhiều khi phái sinh mệnh học có khả năng đại biểu cho ý chí của vĩnh hằng chi thụ đây cũng là nguyên nhân thụ lão ở trong học viện có địa vị cao như vậy cường giả thần cấp đang nghiên cứu hạng mục đại nạn ngàn năm liên xuất từ phái sinh mệnh học cường giả thần cấp cũng là sống ba bốn tuổi Mong muốn sống đến 1000 tuổi, không có phái sinh mệnh học duy trì là khả năng quá nhỏ. Người của phái sinh mệnh học đến bất kỳ nơi nào đều là thượng khách cao cấp. Nghị viên cao ngạo ở Liên bang nhìn thấy người của phái sinh mệnh học cũng khiêm tốn có thừa, cũng là bởi vì những người này của phái sinh mệnh học nắm giữ bí mật sinh tử. Chỉ bất quá phái sinh mệnh học đích xác rất ít người rời đi khỏi học viện Sử Lai khác. Thụ lão càng là nắm trong tay phái sinh mệnh học mấy trăm năm nay, lâu đến mức mọi người đều quên phái sinh mệnh học còn có khả năng đổi trưởng môn. Giờ này khác này thụ lão ngay trước mặt Đường Miểu cùng Uông Thiên Vũ sẽ xác minh điểm này, quyết định này thật sự là rất nhanh. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ chẳng qua là đứa bé, chỉ cần hắn trưởng thành, làm trưởng môn phái sinh mệnh học, tương lai của hắn nhất định có thể đi vào vào hải thần các, đồng thời địa vị sẽ không thấp. Lam Hiên Vũ chính mình cũng có chút sững sờ, lúc nào chính mình liền thành người thừa kế phái sinh mệnh học rồi? Chỉ bất quá thụ lão bây giờ đang phối hợp với hắn, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì không gian bên trong vận mệnh chi hoàn lớn như vậy. Nó lại là tư trí của phái sinh mệnh học, Đường Miểu nghiêm túc nói ra, "Thụ lão, vạn phần thật có lỗi, vãn bối thật không biết tình huống là như vậy. Lam Hiên Vũ, ta đại biểu Đường môn hướng ngươi tạ lỗi." Thụ lão lại đem Lam Hiên Vũ kéo đến phía sau mình, không có khiến cho hắn tiếp nhận Đường Miểu nói xin lỗi. "Nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn đòi đồ làm gì?" Nói tới điểm mấu chốt nhất, Thụ lão chớp chớp lông mày thật dài. Uông Thiên Vũ ở bên cạnh nói, "Cái này không được đâu. Thụ lão, chúng ta cũng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ lấy chiến hạm Đường môn của người ta." Lam hiên Vũ nhìn về phía Uông Các Chủ, hắn thế nào cảm giác lời này của Uông Các Chủ giống như không phải hướng về đường môn mà là đang phối hợp với thụ lão. Thụ lão nộ hừ một tiếng, chiến hạm thì làm sao vậy? Chẳng lẽ vinh dự của phái Sinh Mệnh Học chúng ta so ra còn kém một chiếc chiến hạm ư? Vì một chiếc chiến hạm như thế, liền vu oan cho người thừa kế phái Sinh Mệnh Học của ta ư? Tin này nếu là truyền đi, phái Sinh Mệnh Học chúng ta còn có thể diện nữa hay không? Uông Thiên Vũ, ta nói cho ngươi, việc này không xong đâu. Hải Thần Các nếu là không làm chủ cho chúng ta, tương lai một năm. Các ngươi cũng đừng nghĩ có trái cây sinh mệnh. Hừ hừ, chúng ta đi." Hắn lôi kéo Lam Hiên Vũ xoay người rời đi. Thụ lão, đừng miểu há to miệng." Uông Thiên Vũ gương mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, "Lão gia hỏa này thật sự là càng ngày càng khoa trương. Chẳng qua là hắn đại nạn sắp đến, hiện tại coi như là các chủ cũng không làm gì được hắn. Hắn cả đời này, vì học viện Sử Lai khác có thể nói là cúc cung tận tụy, nhưng là có một cái thói hư tật xấu, chính là bao che khuyết điểm. Đường huynh, thật sự là thật có lỗi, ta quay về hồi báo cùng các chủ một chút về chuyện này." nhìn một chút này làm thế nào? Đường Miểu nói, được rồi, được rồi, lão Uông, ngươi quay về nói một chút cùng thụ lão. Chiếc chiến hạm này liền làm bồi thường oan uổng cho Lam Hiên Vũ đi. Một tàu chiến hạm mà thôi, sao có thể vì vậy mà ảnh hưởng tới quan hệ chúng ta? Càng không thể ảnh hưởng tâm tình của thụ lão. Đây là ta chịu trách nhiệm đối với toàn liên bang. Uông Thiên Vũ sừng sốt một chút nói, thế này làm sao được? Đường Miểu trên mặt đã khôi phục nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì, cũng xem như chúng ta hạ lễ chúc mừng phái sinh mệnh học có người thừa kế đi. Uông Thiên Vũ một mặt áy náy nói, "Vậy ta đây liền đi tìm Thụ lão, nhanh chóng hãm lại một thoáng lửa giận của hắn. Đường huynh, ta sẽ không tiễn các ngươi." Nói xong, hắn vội vã rời đi. Đường Miểu vẻ mặt bình tĩnh, cùng sau lưng Uông Thiên Vũ cùng đi. Đặng Bác nhìn bóng lưng Đường Miểu một chút, nhìn lại một chút mọi người tại đây, vội vàng kêu lên, "Điện chủ, chờ ta một chút, ta đi cùng ngài." Bọn hắn đều đi rồi, toàn bộ trong văn phòng cũng chỉ còn lại có sáu người đồng bạn của Lam Hiên Vũ, Đường Chấn Hoa cùng Anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng lẩm bẩm nói, Để cho ta hiểu một thoáng, ta thế nào cảm giác không đúng vậy Đường chấn hoa khóe miệng co rúm Ta cảm thấy đầu óc ta có chút không đủ dùng Việc này thấy thế nào có gì đó sai sai Tiền lỗi ngương ác nói ra Chiến hạm là chúng ta ư Hình như đúng là thế Lưu Phong cho hắn một cái trả lời không xác định chắc chắn Nguyên ân huy huy tán thưởng một tiếng Hiên vũ ca ca rất là lợi hại nha Sau đó lại thở dài lắc đầu một cái nói Chúng ta loại đầu óc này đúng là không đủ dùng Chỉ cần đi theo hắn là tốt rồi Đường vũ cách thản nhiên nói Ngươi không đủ thì ngươi tự nhận đi. Ngươi cùng với ai mà bảo là chúng ta đấy hả? Nguyên ân huy huy liếc mắt lườm nàng. Cái đầu óc này của ngươi càng là không đủ dùng. Ngươi ngứa ra đúng không? Anh Lạc Hồng phất phất tay, tức giận nói ra. Mấy người các ngươi đều ra ngoài cả đi, đừng ở tại đây mà chướng mắt ta. Sáu người như nhặt được đại xá, vội vàng chuồn lẹ. Thụ lão kéo Lam Hiên Vũ đi tới ven hải thần hồ. Thụ lão hừ một tiếng việc này là đùa dỡn như thế ư tiểu tử nhà người thật là thích kiếm chuyện nha vậy mà còn nắm đường môn đều liên lụy vào làm hiên vũ cười hắc hắc cái này không phải là bởi vì học viện liên hợp cùng đường môn tạo ra kỳ thi cuối kỳ ư nếu không phải là vận khí tốt chúng con lần này thi cuối kỳ chỉ sợ cũng không xong bất quá thụ lão con thật sự không nghĩ tới muốn lấy đi chiến hạm nha thời điểm con lái chiến hạm trở về vừa mới đi vào tầng khí quyển. cùng thông tin với ngài là nhờ ngài trước tiên thay con bảo quản chiến hạm chờ sự tình biết rõ ràng rồi sau liền đem chiến hạm trả lại đường môn Thụ lão tức giận nói: "Thân là người thừa kế phái sinh mệnh học của ta, sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta đổ oan dạng này? Chúng ta tự nhiên là phải lấy lại công đạo. Con yên tâm đi, Đường Môn sẽ không cảm thấy đây là chuyện xấu. Con đã được ta tuyển định làm người thừa kế phái sinh mệnh học, coi như bọn hắn tặng lễ cho con, bọn hắn luôn là muốn giao hảo cùng con đấy." Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút nói: "Phái sinh mệnh học chúng ta lợi hại như vậy ư?" Thụ lão nói: "Dĩ nhiên là lợi hại, về sau con sẽ biết, chờ con tiến vào nội viện sẽ rõ." Lam Hiên Vũ nói: đúng rồi vừa rồi Uông các chủ có vẻ giống như còn phối hợp một chút cùng ngài. Con vừa rồi đánh thông tin cho ta, nói cho ta biết ngươi trở về, ta liền phát tin tức cho hắn. Tiểu tử kia lần trước biết ngươi ăn thiên tử quả, ta liền nói ngươi là người thừa kế phái sinh mệnh học, cho nên hắn cũng đã biết rồi. Ta nói cho con biết, đừng nhìn Uông Thiên Vũ mày rậm mắt to, một mặt trinh khí, kỳ thật bụng rất đen đó nha. Lam Hiên Vũ kém chút bật cười, nghĩ thầm các lão tiền bối này thật đúng là sẽ chơi người ta như vậy ư? Đừng nói Uông các chủ diễn xuất thật sự là quá tinh xảo. Không ngờ từ lúc bắt đầu Uông Thiên Vũ tiến vào văn phòng anh viện trưởng vẫn luôn là đang diễn trò. Cái dáng vẻ phẫn nộ kia liền khiến Lam Hiên Vũ đều tin. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Thụ lão, ngài dạng nói xấu sau lưng này là không tốt lắm đâu nha. Âm thanh Uông Thiên Vũ truyền đến, Thụ lão quay đầu nhìn hắn một cái nói: Ta nói không đúng ư? Ngươi chính là gia hỏa hiền hòa tâm đen. Vậy là được rồi chứ gì? Uông Thiên Vũ mỉm cười. Vậy còn có không thành vấn đề? Đường Miểu nhưng rất thông minh, hắn khẳng định đã nhìn ra, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Ha ha ha nghe nói thế hệ trinh sát hạm đường môn này rất không tệ, vừa vặn có khả năng cho lớp thực nghiệm tinh chiến sử dụng. Lam Hiên Vũ, ngươi nhớ kỹ, chiến hạm là của lớp thực nghiệm tinh chiến các ngươi, không phải của cá nhân ngươi, hiểu chưa? Hiểu rõ, thưa các chủ. Lam Hiên Vũ vội vàng khéo léo đáp ứng một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên. Lúc này hắn vẫn là biểu hiện được thành thật một chút thì tốt hơn. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói ra, đừng tại đây mà giả vờ giả vịt, trở về chuẩn bị đi, lập tức liền sắp khai giảng rồi. Những vật này đều là tiểu đạo, thực lực mới là cơ sở. Vâng. Lam Thiên Vũ cung kính đáp ứng một tiếng, về sau vội vàng xoay người chạy đi. Tại trước mặt vị đại lão này, hắn vẫn rất có áp lực. Uông Thiên Vũ thở dài một tiếng, nhìn thụ lão, bên trong ánh mắt hắn tràn đầy khâm phục. Quả nhiên vẫn là ngài lợi hại, nhìn rõ người tài. Tiểu tử này tinh thần lực đã đi đến linh uyên cảnh. Thụ lão nhìn hắn một cái thật sâu, mỉm cười nói: Ngươi cho rằng người thừa kế phái sinh mệnh học là ta chọn ư? Uông Thiên Vũ sững sờ, ngay sau đó thân thể run rẩy một cái. Đường Miểu yên lặng hướng học viện Sử Lai Khắc đi ra ngoài. Vùng trời khu Sử Lai Khắc học viện là khu vực cấm bay. Dù cho hắn là cao tầng Đường môn, dưới tình huống không được phê chuẩn cũng không thể bay lượn bên trong này. Đặng Bác vội vã đuổi theo tới, "Điện chủ, chiến hạm chúng ta liền thật sự đưa như vậy ư?" "Đúng vậy." Đặng Bác lại nói. "Vậy chuyện này cứ tính như vậy ư?" Vẫn bối cảm thấy tiểu tử Lam Hiên Vũ kia khẳng định là cố ý thiết lập thế cục này để lấy đi chiến hạm của chúng ta. Đường Miểu quay đầu nhìn hắn một cái, "Chuyện này đã kết thúc rồi, cứ như vậy đi." Đặng Bác nháy nháy mắt nói, Vậy ngài xem, ta xử phạt thì thế nào?" Đường Miểu có chút tức giận. "Làm gì, ngươi còn muốn để cho ta rút lại xử phạt của ngươi ư? Vậy thì tốt, ngươi cho ta lý do đi. Ngươi nếu có thể giống Lam Hiên Vũ nói toàn bộ lý lẽ như thế." Đặng Bác giờ khóc giờ cười nói, "Ta không có bản lãnh của tiểu tử kia. Chẳng qua là điện chủ, ta làm sao đều cảm thấy lần này chúng ta thua thiệt lớn." Đường Miểu thản nhiên nói, "Nhiều khi, ăn thiệt thòi liền là chiếm được tiện nghi. Phái sinh mệnh học có người thừa kế, cái tin tức này giá trị liền lớn hơn so với giá trị cái tàu chiến hạm kia." Ngươi kín miệng cho ta, tất cả có quan hệ đến chuyện này đều giấu tại trong bụng cho ta, có nghe không, bằng không, tội thêm một bậc. Sau khi Lam Hiên Vũ trở lại ký túc xá chính mình, thở dài một hơi thật to, hắn kỳ thật thật không muốn lấy chiếc tàu chiến hạm kia của đường môn. Kết quả là thụ lão liên thủ với uông các chủ, khiến đường môn lấy chiến hạm đưa cho hắn, hắn ngược lại có chút không đành lòng. Dù sao quan hệ của Đường Môn cùng học viện vô cùng tốt, chính hắn cũng học được tuyệt học Đường Môn. Mà Đặng Bác tại thời khắc mấu chốt bất chấp nguy hiểm cứu được bọn hắn, bọn hắn lại hiểu lầm hắn, đem hắn không chế được. Lam Hiên Vũ cảm giác lòng mình có điểm loạn. Bất quá sự tình đến tận đây thì cứ như vậy đi. Uông các chủ nói đúng, nỗ lực tu luyện mạnh lên mới là trọng yếu nhất. Đúng vậy, quay về trước tiên đi mua một ít đồ vật phụ trợ tu luyện đã. Những thực trang bên trong chiến hạm vẫn phải xử lý một chút, có thể xuất ra một bộ phận cho học viện, học viện nghiên cứu hoặc là chuyển giao cho liên bang nếu có thực trang giống nhau, liền đem một kiện trong đó lưu lại, hẳn là có thể bán không ít tiền. đổi thành huy chương cũng tốt, dùng những thực trang đó đổi tới huy chương, đoán chừng đủ cho mình cùng đồng bạn một người đặt mua một bộ cơ giáp. đúng lúc này hồn đạo dụng cụ thông tin hắn vang lên. Lam Hiên Vũ đưa tay xem xét, là lão sư của mình Đường Chấn Hoa gọi tới. Lam Hiên Vũ vội vàng nghe máy, chào lão sư. Âm thanh Đường Chấn Hoa bình tĩnh truyền đến. Chiến Hạm em đến trung tâm không gian lấy ra cho ta xem, để ta nghiên cứu một chút. Vâng, em hiện tại liền đến luôn. Lam Hiên Vũ vội vã đứng dậy, thẳng đến trung tâm không gian. Khi hắn đến trung tâm không gian, Đường Chấn Hoa đã tại cửa phòng làm việc chờ hắn. Thấy Lam Hiên Vũ đến, Đường Chấn Hoa ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói: "Không được tự đắc, càng không được tự đại." Lam Hiên Vũ gãi đầu một cái nói: "Lão sư, em kỳ thật cảm thấy có chút xấu hổ. Chúng ta lấy một tàu chiến hạm của Đường môn, có phải có chút quá mức rồi hay không?" Đường Chấn Hoa liếc mắt nói: "Được tiện nghi còn khoe mẽ có phải không?" Lam Hiên Vũ lắc đầu nói: "Không có, không có. Em thật sự không có." Đường Chấn Hoa nghiêm mặt nói: "Được rồi, cái đề tài này dừng ở đây đi. Em về sau không được nói với bất kỳ ai về chuyện này, chiến hạm giao cho ta. À đúng rồi, em là người thừa kế phái sinh mệnh học, chuyện này nhớ kỹ không được nói cùng bất luận kẻ nào, điều này rất trọng yếu." Viện trưởng Anh Lạc Hồng đã dặn dò qua những người khác. "Vâng, được ạ." Trung tâm không gian rất lớn, Lam Hiên Vũ tại trong kho hàng chống trải đem chiến hạm phóng xuất ra. Sau đó con mắt Đường Chấn Hoa lập tức liền phát sáng lên, hắn không kịp chờ đợi leo lên chiến hạm. Sau đó tiếng gầm gừ Đường Chấn Hoa truyền đến trong này đều là cái đồ vật lộn xộn gì vậy? Lam Hiên Vũ vội vàng trả lời: thực trang nha, lão sư, những cái kia đều là thực trang. Đường Trấn Hoa nhìn trước mặt thực trang trồng chất như núi, đã không biết nói cái gì cho phải. Lam Hiên Vũ đây là ỉ vào vận mệnh chi hoàn không gian chứa đựng đủ lớn, lấy lượng lớn thực trang của người ta mà mang về. Lam Hiên Vũ hỏi: lão sư, em nghe nói chút thực trang này là rất hữu dụng, liên bang chúng ta có vật như vậy không? Có đáng tiền không? Đường Trấn Hoa trừng mắt liếc hắn một cái nói: tại phương diện nghiên cứu thực trang tinh cầu tội ác là số một. chút thực trang này phẩm chất coi như không tệ. ta nhìn một chút, có không ít hồn đạo pháp trận ta đều là lần đầu nhìn thấy, rất có giá trị nghiên cứu. em định xử lý thực trang này như thế nào? lam hiên vũ nói, em định đem nhóm thực trang này phân loại sửa sang một chút, sau đó giao cho học viện xử lý, xem một chút thực trang này có thể kéo theo liên bang chúng ta nghiên cứu thực trang hay không. nếu như có thể trợ giúp một chút người tàn tật, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. mặt khác, nếu như trong đó có thực trang giống nhau, em liền chính mình lưu lại một chút bán đổi tiền cho mấy người chúng em mỗi người làm một bộ cơ giáp. Tài liệu chế tác đấu khải chúng em đã có, nhưng song giáp lưu còn phải có cơ giáp. Mọi người hiện tại cũng bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp. Ngài không phải nói đến năm thứ tư, chúng ta liền phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm ư? Chúng em sớm một chút có được cơ giáp, sau đó luyện tập cho tốt một chút. Tại lúc thi hành nhiệm vụ chẳng phải là càng có thể bảo đảm an toàn ư? Đường Chấn hoa khẽ vút cằm nói: "Em không phải nói tiếp nhận một tàu chiến hạm của Đường Môn người ta là ngượng ngùng ư. Chút thực trang này, đưa cho Đường Môn một ít đi." Còn lại ta cho em tự xử lý đi." Lam Hiên Vũ lập tức nhẹ gật đầu, Đường Chấn Hòa nói tiếp, "Số thực trang này hẳn là không sai biệt lắm đủ mỗi người các em mua một đài cơ giáp màu tím. Lấy thực lực các em bây giờ, dùng cơ giáp màu tím đã đủ rồi. Bất quá, đối với cơ giáp cho các em ta sớm đã có ý nghĩ, không thể liền đơn giản như vậy dùng cơ giáp bình thường. Vì tăng cường năng lực sinh tồn của các ngươi, ta chuyên môn thiết kế cho các em một cái cơ giáp. Cơ giáp Đường Vũ cách cũng phải đổi." "Vâng, tốt quá." Lam Hiên Vũ lập tức hào hứng tăng nhiều. Ngài thiết kế cơ giáp gì cho chúng em vậy?" Đường Chấn Hoa mỉm cười nói, "Em đi theo ta." Lam Hiên Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi vào một cái phòng. Bên trong gian phòng có một khối màn hình to lớn, còn có đài điều khiển. Lam Hiên Vũ biết đây là phòng thiết kế, để hồn sư thiết kế đấu khải. bình thường đều tiến hành thiết kế tại đây. Chỉ bất quá phòng thiết kế này của Đường Chấn Hoa hiển nhiên là cực kỳ tốt. Loại phòng thiết kế này, chỗ tốt lớn nhất là có thể đem thiết kế tiến hành xây dựng mô hình, sau đó mô phỏng ra phương thức vận chuyển năng lượng, từ đó nhìn nó có áp dụng tốt hay không. Đường Chấn Hoa đơn giản thao tác mấy lần, một bộ mô hình cơ giáp lập tức xuất hiện tại trên màn hình lớn. Đài cơ giáp này nhìn qua có chút gọn gàng, không phải loại ngoại hình quá hầm hố. Lam Hiên Vũ nhìn một chút số liệu, cao 6m, rộng 2m4. Bởi vì chẳng qua là mô hình, cho nên cũng không có tiến hành bất luận trang trí gì, cũng không có cái gì trang trí hoa lệ, nhưng thoạt nhìn cùng chế thức cơ giáp liên bang khác nhau không phải đặc biệt lớn. Đường Chấn Hoa nhìn ra nghi hoặc của Lam Hiên Vũ, hắn mỉm cười nói, "Nhìn đây." Hắn một bên nói, một bên nhấn xuống một cái nút bên cạnh. Lập tức trên màn hình mô hình cơ giáp xuất hiện biến hóa hai bên giáp lót vai xoay chuyển bày ra toàn bộ cơ giáp theo ban đầu đứng thẳng hình dáng liền phủ phục xuống sau vào ngoài chỗ lưng nứt ra một cái hình mũi khoan xoay chuyển mà lên tiếp theo trình thể đài cơ giáp xuất hiện một chuỗi biến hóa phức tạp lam hiên vũ giật mình nhìn soi mói, nó vậy mà biến thành một chiếc chiến cơ hơn nữa nhìn đi lên chỉ nhỏ hơn một chút so với chiến cơ hắn lúc điều khiển bộ dáng cơ hồ là giống nhau như đúc đây là lam hiên vũ ngơ ngác nhìn tại đây một cái chớp mắt Hắn chỉ cảm giác tâm mình tựa hồ bị đánh trúng vào, đập bịch bịch. Cơ giáp biến hình ư? Đường chấn Hoa ngạo nghễ nói, liên bang cùng đường môn đối với nghiên cứu cơ giáp biến hình đã sớm có. Tất cả mọi người cho rằng, tương lai có thể thích ứng hoàn cảnh tác chiến khác nhau, cơ giáp biến hình sẽ trở thành là chủ yếu, nhưng chế tác cơ giáp biến hình đứng trước rất nhiều vấn đề. Thiết kế phức tạp, hình dáng khác biệt thì công năng khác biệt, cho nên cơ giáp biến hình nói như vậy hình dáng đều không có đặc biệt lớn, nhưng cái này do ta thiết kế là một ngoại lệ. Nó chia làm hình dáng hình người cùng hình dáng chiến cơ, kỳ thật ta đã thiết kế rất nhiều năm, gần nhất mới rốt cục hoàn thiện nó. Nó có khả năng tác chiến ở trong vũ trụ, cũng có thể tác chiến tại mặt ngoài tinh cầu. Nó có thể dùng hình dáng hình người phát huy ưu thế song giáp lưu, cũng có thể dùng chiến cơ hình dáng cao tốc bay lượn, thoát ly khỏi chiến trường hoặc là tập kích trên không trung. Đây là cơ giáp hoàn mỹ trong nội tâm của ta, thích hợp nhất cho phi công am hiểu điều khiển chiến cơ sử dụng. Lam Hiên Vũ mặt hơi có chút đỏ lên, hắn kích động nói: "Quá tuyệt vời, lão sư!" cái này thật quá tuyệt vời, chúng em bảy người đều dùng loại cơ giáp này ư? cái này thật tuyệt nha. Đường Trấn Hoa nói, không chỉ là bảy người các em, toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến các ngươi đều phải dùng loại cơ giáp này. ta kỳ thật còn có một cái thiết kế to gan hơn, chẳng qua là cái thiết kế này quá khó khăn hoàn thành. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, cái thiết kế gì vậy ạ? Đường Trấn Hoa mắt sáng người nói, nếu có một ngày, ta có thể thiết kế ra mấy chục chiến cơ có khả năng tiến hành hợp thể, tạo thành một tàu chiến hạm, cái kia mới là thật lợi hại. Chỉ bất quá cái này độ khó quả thực là quá lớn, hệ thống quá phức tạp đi. Do mấy chục khung chiến cơ tạo thành thể tích chiến hạm đều không đủ dung nạp những công năng mà ta đang suy nghĩ, nhất là vũ khí hạng nặng. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn hắn, phảng phất lần đầu tiên quen biết vị lão sư này. Nguyên lai vị này không chỉ am hiểu tác chiến không gian, còn là một vị nhà khoa học. Nhìn ta làm gì? Mong muốn hoàn thành ta cái suy nghĩ khó khăn này, nhưng cũng không phải là không có phương pháp. Ví dụ như chế tạo đủ nhiều chữ vật không gian có thể dung nạp chiến cơ không gian trong tay mỗi người các em phải có một chữ vật không gian như vậy. lam hiên vũ nghĩ thầm độ khó này cũng không nhỏ. chữ vật có thể dung nạp chiến cơ không gian, cái kia là lớn đến bao nhiêu. đương nhiên hắn là sẽ không ở ngay trước đường chấn hoa mặt nói ra lời này. dù sao suy nghĩ của lão sư vẫn là rất tốt đẹp, không thể rụi gáo nước lạnh. lam hiên vũ hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. lão sư, vậy chúng ta lúc nào có thể cầm tới những cơ giáp này? đường chấn hoa liếc mắt nhìn hắn nói, thời điểm các em có đầy đủ tiền, những thực trang đó của em cũng không đủ đổi nhiều cơ giáp như vậy. Đổi lấy cho bảy người các em đều không đủ. Cơ giáp cơ hồ toàn bộ phải dùng kim loại hiếm tới chế tác, giá cả không ít." Nghe vậy Lam Hiền Vũ nói. "Học viện đối với lớp thực nghiệm tinh chiến chúng ta liền không có phương diện tăng cường tài nguyên duy ư?" Đường Chấn Hòa nói. "Quy củ của học viện là không thể đánh vỡ, muốn trở nên mạnh hơn, mong muốn có được trang bị mạnh mẽ, chỉ có dựa vào chính mình. Cho nên lúc năm thứ tư đi thi hành nhiệm vụ, mới là thời điểm các em chân chính kiếm lấy huy chương đổi tài nguyên. Bảo các bạn học của em đều nỗ lực lên đi." Lam Hiên Vũ nói vậy những thứ thực trang này đủ làm mấy đài cơ giáp vậy ạ? đường chấn hoa nói. hai đài mà thôi. lam hiên vũ nói. lại thêm những huy chương này của em thì sao? hắn vừa nói, một bên lấy toàn bộ huy chương màu tím chính mình đều đổ ra. nhìn huy chương màu tím trồng chất đầy trên sàn, Khóe miệng đường chấn hoa khẽ nhăn một cái. đệ tử này của chính mình so với chính mình đều rất có tiền. lam hiên vũ lúc này gương mặt vẻ hưng phấn. hắn chỉ mới là một thiếu niên, cơ giáp biến hình thật sự là quá đẹp rồi, hắn quả thật rất muốn nó. đường chấn hoa nói. Những huy chương này của em phải lưu một chút dùng cho ngày thường lúc tu luyện đổi tài nguyên, tối thiểu phải dùng đến trên năm thứ tư. Như vậy, em liền cần có 30 miếng, huy chương còn lại tăng thêm thực trang, miễn cưỡng đủ cho 7 người các em chế tác cơ giáp, nhưng ít ra cần 1 năm rưỡi. Được, không có vấn đề gì, Lam Hiên Vũ không chút do dự đáp ứng. Hắn cầm lại 30 miếng huy chương màu tím, còn lại tất cả đều đưa cho Đường Chấn Hoa. "Lão sư, vậy cái này làm phiền ngài rồi." Đường Chấn Hoa nhị không được nói ra. "Em thật sự là chịu bỏ ra ư? Xem trên sàn rất huy chương màu tím." Lam Hiên Vũ cũng không phải là dùng tiền cho chính hắn, mà là dùng tiền cho đồng bọn của hắn, giá trị đống huy chương màu tím này thực là không ít. Lam Hiên Vũ ha ha cười nói, ngược lại cũng là kiếm được, dùng để tăng cường thực lực mới là tốt nhất. Lão sư, xin ngài tiếp tục huấn luyện các bạn học của em, để bọn hắn có thể thuần thục điều khiển chiến cơ. Nghĩ tới một ngày trong tương lai, 37 người chúng em có thể lái cơ giáp có khả năng biến thành chiến cơ, ta đúng là rất hưng phấn. Đường Trấn Hoa nhẹ gật đầu, trong mắt hào quang lóe ra nói, sẽ đến, đây cũng là lý tưởng của ta. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4. Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã tiến vào năm thứ 2, các bạn học của Lam Hiên Vũ hoàn toàn không biết. Lớp trưởng bọn hắn tại khóa học mở đầu trước tiền liền giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Tiếp theo sẽ là tháng ngày địa ngục để huấn luyện điều khiển không gian chiến cơ không gian chiến cơ. Khai giảng, Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn nhóm toàn bộ lên tới năm thứ 2. Không có người bị đào thải, cũng không có ban thưởng. Tiến vào năm thứ 2. Học tập vẫn như cũ là khẩn trương mà bận rộn, có một năm tốc độ cao tăng lên, mỗi người đều học rất nhiều thứ, nhất là bọn hắn bị thành lớp thực nghiệm tinh chiến, về sau lại tăng lên chương trình học hệ chỉ huy không gian. Đối với mỗi người bọn họ mà nói, chương trình học hệ chỉ huy không gian đều là khó khăn nhất. Dù cho đối với Lam Hiên Vũ mà nói đều là như thế, Lam Hiên Vũ điều khiển cơ giáp thực chiến, đối tượng chính là Đường Chấn Hoa lão sư của hắn. Ở thời điểm những người khác ngày ngày bị chiến cơ tra tấn, còn Lam Hiên Vũ đã bắt đầu bị trả đạp tại phương diện cơ giáp Đường chấn hoa đối với hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Việc học nặng nghề khiến mỗi người bọn họ đều sinh hoạt hết sức phong phú. Bọn hắn cơ hồ không có thời gian của mình, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là đem năm nhất liền đã hình thành một cái thói quen tiếp tục kéo dài. Mỗi tuần một ngày, hắn cũng sẽ cùng đám đồng bạn đi bên trong thành một vòng, ăn một chút mỹ thực, đi đấu giá hội nhìn một chút để buông lỏng. Nana nhắc nhở khiến hắn hiểu được, tinh thần lực cường đại tới đâu, thiên phú cho dù tốt, nếu như chỉ là toàn lực xông về trước mà không buông lỏng, cũng sẽ có thời điểm sụp đổ đồng thời sau khi tiến vào năm thứ hai, toàn lớp đều gặp phải một cửa trọng yếu nhất, đó là chế tác đấu khải thuộc về mình trở thành nhất tự đấu khải sư. Đây là học viện sử lai khác yêu cầu để tốt nghiệp năm thứ hai ở ngoại viện. cả lớp bọn hắn là lớp thực nghiệm tinh chiến, chương trình học nhiều hơn rất nhiều. nhưng bọn hắn không có đạt được bất luận chiếu cố đặc thù gì, cũng phải đạt tới yêu cầu này. cho nên bọn hắn không thể tránh khỏi tốc độ tu vi tăng lên rõ ràng giảm xuống, tiến nhập một cái thời kỳ ổn định. bởi vì bọn hắn phải đồng thời học tập, tu luyện cùng chế tác đấu khải để tốc độ bọn hắn phát triển chậm dần, đây cũng là một loại phương thức dạy học của học viện Sử Lai khác. Học viện cố ý dùng loại phương thức này khiến các học viên có thể học tập cùng tăng lên bền vững hơn, mà không phải truy cầu tăng lên hồn lực. Đối học viện Sử Lai khác mà nói, tốc độ tăng lên hồn lực của các học viên cho tới bây giờ đều là không cần lo lắng. Các học viên cần chú trọng chính là toàn thể tăng lên, tăng lên thật vững chắc. Lam Hiên Vũ cùng hắn 6 tên tiểu đồng bọn cũng giống như vậy, tại trong toàn bộ năm thứ hai đó, bọn hắn không có tiếp tục làm náo động, không tiếp tục giày vò Bọn hắn tựa như học viên khác như, mỗi ngày đang bận rộn bên trong mà vượt qua. Năm thứ hai như thế, năm thứ ba cũng là như thế. Trong nháy mắt, hai năm qua đi, các học viên của lớp thực nghiệm tinh chiến đã lớn lên. Tại Thiên La Tinh, sáng sớm, thời điểm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng. Lam Hiên Vũ vuốt vuốt mắt nhập nhèm ngái ngủ theo giường bên trên ngồi dậy. Chăn mền theo trên người hắn trượt xuống, lộ ra cái kia một cơ thể căng đầy cơ bắp. Hắn không phải đặc biệt cường tráng, nhưng trên người mỗi một khối cơ bắp đều có đường cong rõ ràng. Toàn thân đều tràn đầy khí tức ánh nắng thanh xuân. Mái tóc ngắn màu đen mềm mại mà lại có chút tán loạn, hắn duỗi lưng một cái, thở dài ra một hơi. Vẫn là đi ngủ thoải mái nhất, nhưng cũng là thứ xa xỉ nhất. Học kỳ thứ nhất của năm thứ tư đã kết thúc, hiện tại chính là ngày nghỉ. Lam Hiên Vũ về tới Thiên La Tinh, đoàn tụ cùng cha mẹ. Thời điểm này với hắn mà nói cũng là buông lỏng nhất, bởi vì hắn có khả năng nghỉ ngơi mấy ngày tốt nhất. Hắn tại mấy ngày này sẽ triệt để không tu luyện thậm chí đều không minh tưởng chỉ thuần túy nghỉ ngơi sau đó bầu bạn với mẫu thân Nam Trừng Lam Tiêu không ở nhà lại đang đi chấp hành nhiệm vụ thám hiểm không gian nương theo lấy mấy năm nay công tác trọng tâm biến thành thám hiểm không gian Lam Tiêu thăng chức rất nhanh đã trở thành một vị đại tá của liên bang đấu la Nam Trừng vẫn là làm từng bước công tác có quân hàm có tiền lương đối với sinh hoạt bọn hắn đều hết sức thoải mái dù sao bọn hắn có một người con trai ưu tú như thế Lam Hiên Vũ cao lớn đã đến 15 tuổi nhưng ở trong hồ sơ học viện sử lai khác thì là đã tới 16 tuổi. Hắn hiện tại đã cao 1,8m, tại trong bạn đồng lứa tính là đã trên trung đẳng, tướng mạo hắn càng ngày càng anh tuấn. Hiện tại các nữ sinh ngoại viện trên đường gặp được Lam Hiên Vũ đều sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ rất nổi tiếng ở ngoại viện xử Lai khác Lúc năm nhất, Lam Hiên Vũ tuyệt đối là phát triển nhất, một người nổi bật nhất. Thỉnh thoảng liền sẽ có biểu hiện kinh động bên trong học viện. Nhưng sau khi tiến vào năm thứ hai cả người hắn trở nên nội liễm, cũng chỉ là cố gắng tu luyện, làm tốt một tiểu đội trưởng. Tại bên trong học viện cùng bên ngoài học viện, toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến đều rất không phô trương Đến mức thời gian hơn 2 năm qua đi, uy danh bọn hắn dần dần phai nhạt. Hiện tại đối với học viên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, học trưởng năm thứ tư bọn hắn đều không có gì ấn tượng. Lam Hiên Vũ đẩy cửa phòng ngủ ra, từ trong phòng đi ra ngoài. Mẹ à, buổi sáng ăn cái gì vậy? Lam Hiên Vũ còn chưa đi đến phòng bếp, Nam Trừng liền đem một cái áo đập vào trên người hắn. Nam Trừng tức giận nói, đã lớn thế nào rồi, còn để thân thể cởi trần đi trong nhà Như thế còn giống kiểu gì nữa, mặc quần áo vào đi. Con không phải đang mặc quần đùi ư? Đây là tại trong nhà mà. Lam Hiên Vũ mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nắm lấy quần áo mặc lên. Hắn hít mũi một cái, nghe mùi cơm chín, cực nhanh chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống, một mặt mong đợi Nam Trừng đưa đồ ăn ra. Thời gian cũng không có lưu lại nhiều dấu vết tại trên mặt Nam Trừng. Nàng trắng nhi từ liếc mắt, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng. Con trai của ta vóc người này thật tốt nha. Nam Trừng một bên đem cơm bưng lên, vừa nói Con năm nay nghỉ hè làm sao không mang tú tú về. Ngày nghỉ này con bé đi chỗ nào? Hiên Vũ đáp, nàng đi thăm Nana Lão Sư. Con mời nàng tới, như nàng nói Nana Lão Sư một người ở ngày nghỉ rất cô đơn, nên muốn đi thăm Nana Lão Sư. Nam Trừng nói, lần sau các con mời Nana Lão Sư đồng thời cùng trở về chứ ư, mẹ cũng đã lâu chưa thấy qua nàng. Vâng, được ạ, Nana Lão Sư rất tốt, chúng con vẫn là mỗi tháng đều có thể nhìn thấy Nana Lão Sư. Cha lúc nào mới trở về vậy mẹ? Nam Trừng nói, mẹ không biết. Công việc kia của cha con giữ bí mật rất mạnh, mẹ cũng không biết cha đã đi đâu. Ngược lại mẹ đã quen rồi, cha con vừa đi mới chỉ có 2 tháng, chắc phải một thời gian dài nữa mới trở về. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, mẹ à, con nghe ngữ khí của mẹ nghe được đến phản nàn cha con như vậy. Nam Trừng mặt đỏ lên nói, phản nàn cái gì? Lúc còn trẻ, cha con vì mẹ từ bỏ có tiền đồ công tác. Cùng mẹ cùng một chỗ đến thiên la tinh, bằng không thì cha con khi đó là có thể trực tiếp thăng chức. Nam nhân vẫn là muốn dùng sự nghiệp làm trọng, đó là cảm giác thành tựu thuộc về cha con. Hiện tại cha con thật phất vả có một chút thành tựu ở phương diện này, mẹ đương nhiên không thể lại ngăn cản cha con. Nói không chừng cha con lại lập chút công huân Qua mấy năm con liền có một người cha làm tướng quân đó nha, Lam Hiên Vũ cười nói. Đến lúc đó, con đây có phải là có thể về nhà làm mọt gạo ăn bám được rồi đấy. Nam Trừng hừ một tiếng nói, nghĩ hay lắm, lại nói, con học kỳ này thế nào. Hồn lực vẫn là không có khởi sắc ư, Lam Hiên Vũ nhún vai nói, coi như không tồi, vẫn là như thế. Nana lão sư để cho chúng con đều áp chế hồn lực không cần vội vã đột phá, hồn lực của con vẫn là hạng chót toàn lớp thôi, cấp 39. Bất quá kỳ thật con tùy thời đều có thể đột phá. Chẳng qua là Nana lão sư nói để cho con không nên gấp gáp, muốn tích lũy càng thêm nhiều hơn. Cơ sở càng vững chắc, sau này trưởng thành tốc độ sẽ phát triển rất nhanh. Đúng vậy, hồn lực Lam Hiên Vũ đứng ở cấp 39 đã ít nhất một năm rưỡi. Kỳ thật hắn sớm liền cảm thấy, dù cho chính mình trước kia rất khó đột phá, hiện tại cũng tùy thời có thể đột phá đến cấp 40, nhưng Nana từ đầu đến cuối không cho hắn đột phá. Không chỉ có là hắn, Bạch Tú Tú cũng là như thế, chẳng qua là hồn lực Bạch Tú Tú là dừng lại tại 49 cấp, đồng bạn khác cũng đều là dạng này. Nguyên Ân Huy Huy đứng ở 59 cấp, Đường Vũ Cách là 69 cấp, mấy người khác giống như Bạch Tú Tú đều là 49 cấp, mỗi người đều ở cửa ải sắp đột phá. Nana dạy bọn hắn một loại phương thức áp súc hồn lực, đồng thời để ban thân bọn hắn áp súc qua hồn lực vài lần, mới để bọn hắn không có đột phá. Tại phương diện hồn lực này, ngoại trừ Đường Vũ Cách vẫn như cũ là đệ nhất toàn lớp ra, Mấy người khác tại trong lớp đều đã không tính đặc biệt xuất chúng, Băng Thiên Lương đã đột phá đến lục hoàn, trở thành hồn đế, Đinh chắc Hàm vừa mới hoàn thành đột phá, hồn lực chỉ thấp hơn một chút so với Băng Thiên Lương. Đối với loại tích lũy này của bọn hắn, chủ nhiệm lớp Tiêu Khải Thủy Trung có thái độ ủng hộ. Nếu đổi ở học viện khác, chỉ sợ sớm đã nghi vấn bọn hắn, nhưng học viện Sử Lai khác sẽ không như vậy. Nan Trừng nghi ngờ hỏi: "Vậy lúc nào thì mới để cho các con đột phá?" Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói: "Hẳn là liền tại sắp bắt đầu cái học kỳ này, mà con dừng lại tại tam hoàn rất lâu." cũng nên đột phá. Con trai, hồn lực bét lớp của con về sau có thể thay đổi một chút vị trí hay không?" Nghe Nam Trừng nói, Lam Hiên Vũ mặt có chút đen. "Mẹ, người cứ như thế mà đánh giá con trai mẹ ư? Hồn lực của con tăng lên chậm là có nguyên nhân, đoán chừng một chốc là không thay đổi được. Con khẳng định vẫn luôn là hạng chót trong lớp. Năm thứ tư ngoại trừ mấy người bọn hắn ra, đã không có hồn lực tại tứ hoàn hoặc tứ hoàn trở xuống. Học viên khác trong lớp đều đã đột phá đến ngũ hoàn. Việc này có quan hệ cùng việc lúc trước bọn hắn mang theo hồn linh ở tinh cầu tinh linh trở về." Bản thân hồn linh vạn năm liền có thể mang cho bọn hắn thực lực cường đại, càng quan trọng hơn là, đó cũng là động lực để bọn hắn liều mạng nỗ lực tu luyện. Tăng lên một cái đại cấp độ là có thể dung hợp hồn linh vạn năm chân chính thuộc về mình, thực lực sẽ sinh ra bay vọt về chất. Học kỳ sắp tới này sẽ bắt đầu một thời kỳ, bởi vì bọn hắn sắp nghênh đón là khảo nghiệm chân chính. Ban đầu học kỳ thứ nhất năm thứ tư đã phải đi chấp hành nhiệm vụ thực chiến, nhưng bởi vì lớp bọn hắn là lớp thực nghiệm tinh chiến, chương trình học thật sự là quá nhiều. Đã gồm bao gồm lái chiến hạm, chỉ huy chiến hạm cho nên học viện đặc phê bọn hắn muộn hơn một cái học kỳ lại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đến khi học kỳ thứ bắt đầu bọn hắn liền không thể tránh khỏi phải đi chấp hành nhiệm vụ Nam Trừng cười híp mắt nói ra kỳ thật tu luyện cũng không cần nóng này đây cũng không phải là hy vọng mà để cha con phấn đấu làm tướng quân coi như con về sau thật sự làm một tên mọt gạo cha mẹ cũng nuôi được nhưng điều kiện tiên quyết là con phải đem tú tú mang về Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nam Trừng mẹ con thế nào cảm giác mẹ bây giờ đã bất công rồi Đối với Tú Tú còn coi trọng hơn so với đứa con trai này rồi, Nam Trừng Hừ một tiếng nói. Mẹ đây còn không phải là vì con ư, ăn mau đi, ăn mới chặn lại được miệng của con nhà. Lam Hiên Vũ thỏa mãn ăn bữa sáng, mấy ngày kế tiếp, hắn phải hưởng thụ thật tốt sinh hoạt của một người bình thường mới được. Lần này ngày nghỉ, học viện cho bọn hắn tăng thêm lên mấy ngày nghỉ, cho nên hắn mới có thời gian hồi trở lại thiên la tinh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trong nhà 5 ngày mà thôi. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho mẹ biết, ở một cái học kỳ sau đó, hắn sẽ đối mặt với chân chính nguy hiểm. Đối tuyệt đại đa số học viên ngoại viện mà nói, tương lai có thể tiến nhập nội viện hay không, trọng yếu nhất liền là xem biểu hiện năm thứ tư chấp hành nhiệm vụ. Tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ, năng lực, tâm tính một người đều sẽ hoàn toàn hiển hiện ra. Hồn đạo dụng cụ thông tin sẽ đem toàn bộ quá trình chấp hành nhiệm vụ của bọn hắn ghi chép lại, cũng từ trong thời gian thực truyền về cho học viện, dùng để cung cấp học viện làm ra đánh giá bọn hắn trong 3 năm tích lũy trước đó. Hồn lực bọn hắn không có tiến bộ quá lớn, thế nhưng so với trước kia càng thành thục hơn, mỗi người đều trở nên không giống trước đây. cũng là ở Thiên La Tinh, tại một tòa biệt thự chiếm diện tích trên ngàn mét vuông. Trong sân, tiền Lỗi ngồi tại trên mặt ghế đá, ôm một cái bồn bồ đào lớn mà ăn. Mấy năm trôi qua, hắn cũng đã trưởng thành, mà lại biến hóa của hắn là trong mọi người là lớn nhất. Có lẽ là bởi vì dung hợp cùng Hoàng Kim Bỉ Mông, thân hình của hắn hướng phía phi con người mà phát triển. Hắn mới 15 tuổi, thân cao đã vượt qua 2 mét, dáng người cực kỳ khôi ngô. Dù cho hắn chẳng qua là ngồi ở nơi đó cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn ngồi tại trên mặt ghế đá tựa như là người lớn ngồi ở trên ghế của con nít vậy vùi ở nơi đó mà ăn hình ảnh có chút buồn cười tiền lỗi có bằng hữu tới tìm con tiền lỗi ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trung niên gọi hắn nữ tử trung niên nhìn hắn một cái lộ ra gương mặt ghét bỏ nói xong liền đi luôn tiền lỗi mấy bước liền đuổi tới sau lưng nữ tử trung niên cười híp mắt hỏi mẹ người nào tới vậy mẹ của tiền lỗi tức giận nói ra ngoại trừ lưu phong ra còn có thể là ai con khi còn bé có những tiểu đồng bọn kia bây giờ không phải là đều không chơi với con nữa ư Tiền lỗi cũng có chút bất đắc dĩ, con cũng không muốn trưởng thành sẽ thành dạng này. Trước kia con chẳng qua là một nam tử dựa vào đầu óc, dựa vào tinh thần lực mà ăn cơm, nhưng mà ai biết làm sao lại biến thành bộ dạng cao lớn uy mãnh hiện tại như thế này? Mẹ Tiền lỗi liếc mắt nói, được rồi, mau đi đi. Tiền lỗi cúi người ôm lấy mẹ, tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái, sau đó chạy đi. Mẹ Tiền lỗi nhịn cười không được, đánh tại trên lưng hắn, hừ một tiếng, tự nhủ vẫn là tiểu mập mạp ban đầu đáng yêu hơn. Tiền lỗi khi còn bé dáng dấp rất giống mẹ của hắn hai người giống như một cái mô hình khác ra vậy. hắn cũng đã nhận được mẹ cương triều đủ kiểu. nhưng sau khi hắn biến thân, dáng người phát sinh biến hóa to lớn, hắn cùng mẫu thân không giống nhau nữa. lúc trước biến thân, sau lần đầu tiên trở về, hắn kém chút nữa bị đuổi ra ngoài. tiền lỗi tại phòng khách gặp được lưu phong, phong tử, sao ngươi lại tới đây? vừa tách ra mấy ngày liền nhớ ca ca rồi ư? lưu phong cũng cao lớn hơn rất nhiều, cao gần một mét tám, cả người khí chất nội liễm, lại phảng phất có một loại khí tức sắc bén vô hình phát ra. hắn không phải loại hình đặc biệt anh tuấn kia. Nhưng có một loại khí chất đặc thù, hai con ngươi sáng ngời có thần, vóc người gầy cao, tràn ngập cảm giác lực lượng, Lưu Phong giang tay ra nói ra, cũng là bởi vì trở về quá nhàm chán, tới tìm ngươi chơi đùa đây. Tiền lỗi nói, đúng vậy, ta cũng hết sức nhàm chán, như lão đại nói để cho chúng ta trở về để nghỉ ngơi thật tốt, không cho tu luyện. Cái này khiến cho ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Bọn hắn quen thuộc bận rộn, thật sự được nhàn rỗi ngược lại đều có chút không quen. Lưu Phong nói, có muốn không, chúng ta luận bàn một chút, rất lâu rồi không có đánh với ngươi. Tiền lỗi nhét miệng nói, không đánh với ngươi, quá đau. Mà lại ta lại không thể buông ra đi đánh ngươi, đến cuối cùng khẳng định là ngang tay, còn khiến cho ta toàn thân đau nhất. Mặc kệ, mặc kệ, chờ chúng ta sau khi đột phá rồi nói sau. Đến lúc đó, xem một chút ngươi dung hợp kinh cước long sẽ có thực lực thế nào. Lưu Phong nói, ta rất thích đánh với ngươi, ngươi da dày thịt béo, đánh không bị thương. Tiền lỗi tức giận nói, đó là bởi vì ta sợ đem ngươi đánh bị thương. Ngươi đừng quên, kim bàn tử có thể là ăn được rồng đấy Hừ hừ. Luận thực lực chân chính, Lưu Phong hiện tại thật đúng là không phải đối thủ của Tiền Lỗi. Sau khi Tiền Lỗi dung hợp Hoàng Kim Bỉ Mông thực lực tăng lên dữ dội, tại bên trong toàn bộ đoàn đội thực lực tổng hợp đứng hàng đầu, mà lại đã trở thành lực lượng phòng ngự chủ yếu nhất của đoàn đội. Lưu Phong nói: "Thiên Dực của ngươi làm xong chưa?" "Còn chưa hoàn thành ư?" Nghe hắn nhắc đến Thiên Dực, Tiền Lỗi mặt trầm xuống, "Ai bảo ta vóc người này đặc thủ, mà lại liền sợ về sau còn lớn hơn." Nói chuyện đến dáng người, Tiền Lỗi cũng có chút mặt mày u rú. Thiên Dực là tên cơ giáp của bọn họ. Cái tên này là Đường Chấn Hoa đặt cho. Bảy người bọn hắn hiện tại ngoại trừ tiền lỗi ra, sáu người khác cũng đã có thiên ức thuộc về mình. Tiền lỗi bởi vì dáng người quá khôi ngô, lại thêm hắn hiện tại còn ở vào tuổi dậy thì, khả năng sẽ còn cao thêm. Khung thiên ức này của hắn độ khó chế tác tự nhiên lớn hơn một chút so với những người khác, đến mức đến bây giờ còn chưa thể xong. Nhìn đồng bạn đều có cơ giáp của mình, thuận lợi tiến nhập cấp độ song giáp lưu, hắn có thể không nóng nảy sao được. Lưu Phong cười hắc hắc, cùng thiên ức hòa làm một thể cảm giác đặc biệt tuyệt vời. Toàn bộ thiên dực tựa như là thân thể kéo dài, nhất là thời điểm hoán đổi hình dáng, đặc biệt tuyệt vời. Tiền lỗi tức giận, ngươi là chuyên môn tới để chọc tức ta ư, đi đi đi, luận bàn đi, khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tại thành bắc đầu của thiên đấu tinh, thành bắc đầu tọa lạc ở cực bắc thiên đấu tinh, nhiệt độ không khí hàng ngày tại 0 độ C trở xuống, lúc nhiệt độ không khí lạnh nhất có thể đến dưới âm 50 độ C. Nơi này cũng không thích hợp cho con người bình thường sinh sống, cho nên thành Bắc đầu không lớn, chỉ sinh hoạt bởi một cái dân tộc, một cái dân tộc theo vùng rìa cực bắc hành tinh mẹ di chuyển tới. Nương theo lấy hành tinh mẹ tiến hóa, nhiệt độ không khí vùng cực bắc ở hành tinh mẹ thấp đến vô cùng trình độ đáng sợ. Tình cơ bạo phát băng triều thậm chí sẽ để cho nhiệt độ không khí thấp hơn âm 100 độ C, cho nên nơi đó đã triệt để không thích hợp cho con người sinh tồn. Băng tộc tại vùng cực bắc đấu la tinh sinh sống rất nhiều năm, nhưng ở hoàn cảnh bức bách, bọn hắn vẫn phải chuyển đi. Nhưng đến nơi nhiệt độ không khí quá cao ngược lại sẽ để bọn hắn không thích ứng. Cho nên sau khi liên bang tại cẩn thận lựa chọn, đem bọn hắn rời chuyển qua thành Bắc Đầu. Nơi này nhiệt độ không khí cùng nơi trước đó của bọn hắn sống sấp xỉ nhau, hoàn cảnh cũng xấp xỉ. Bên trong thành Bắc Đầu ước chừng có hơn 50 vạn người của băng tộc. Đây chính là toàn bộ số lượng tộc nhân của bọn họ. Người của băng tộc có đặc điểm, hai tử mới ra đời tuyệt đại đa số là bé gái, cho nên băng tộc là một cái bộ tộc mẫu hệ. Làm sinh sôi xảy ra vấn đề lớn lúc đó con gái của băng tộc liền sẽ rời quê hương đi phương xa tìm kiếm nam nhân thích hợp cùng mình nhưng lòng của các nàng tự hồ cũng lạnh như băng rất khó xúc động cho nên bên trong bọn họ rất nhiều người đều đến khi mang thai liền trở về thành bắc đầu rất ít khi lấy chồng với người cùng quê lam mộng cầm tại bên trong băng tộc là một cái ví dụ đặc thù bởi vì nàng sinh ra ở thành bắc đầu trong nhà không chỉ mẹ lam mộng cầm còn có phụ thân là một tên nghệ thuật gia một tên nghệ thuật gia khẩy đàn cổ võ hồn hắn là ngọc hoàng cầm chỉ bất quá ngọc hoàng cầm của hắn cũng không có phối hợp bất luận cái hồn lực gì Cho nên phụ thân La Mộng Cầm chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mẫu thân của La Mộng Cầm là người thừa kế thủ lĩnh băng tộc nhất mạch. Dù cho đến xã hội hiện đại, băng tộc cũng một mực duy trì truyền thống, do truyền nhân thủ lĩnh nhất mạch tiếp nhận vị trí tộc trưởng, bởi vì truyền nhân nhất mạch này có được võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ cực kỳ hiếm thấy. Băng Thiên Tuyết Nữ tại bên ngoài rất nhiều người xem ra là hồn thú, nhưng ở trong mắt người của băng tộc là thần thủ hộ. Kỳ dị là, các triều đại tộc trưởng băng tộc đều có được võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ, vì sao lại như thế? người của băng tộc chính mình cũng không rõ ràng là vì cái gì. Bởi vì người của băng tộc rất ít rời đi lãnh địa của mình, cho nên bọn hắn tại bên ngoài không có thanh danh gì. Năm đó mẫu thân lam mộng cầm vì tìm kiếm người thích hợp sinh con cùng mình mà rời đi băng tộc. Trái tim băng lãnh của nàng đã bị tiếng đàn của phụ thân lam mộng cầm hòa tan. Nàng thật sự yêu hắn, thậm chí vì tình yêu mà có ý nghĩ hứa hẹn từ bỏ vị trí tộc trưởng. Như nàng một mạch là nhất mạch đơn truyền. Nếu như nàng từ bỏ vị trí tộc trưởng, vị trí tộc trưởng sẽ không có người kế thừa. Phụ thân lam mộng cầm cũng yêu mẫu thân lam mộng cầm. Đồng thời không để ý hoàn cảnh rét lạnh, đã cùng mẫu thân Lam Mộng Cầm cùng một chỗ trở về thành Bắc Đầu sinh sống. Lúc này tiếng đàn êm tai quanh quẩn như sông băng hòa tan thành dòng suối, làm dịu tất cả trung quanh, băng thiên tuyết của thành Bắc Đầu phảng phất bịt kín một tầng xuân ý, Lam Mộng Cầm cứ như vậy ngồi ở giữa quảng trường Bắc Đầu đang bị băng tuyết bao trùm. Nơi này có một cái đài cao, là băng tộc dùng để tế trời đất. Lam Mộng Cầm là người thừa kế tộc trưởng băng tộc nhất mạch. Lúc này nàng liền ngồi ở chỗ này khảy ngọc hoàng cầm của nàng. Tại bên người nàng cách đó không xa, ngồi ở đó là một tên nam tử trung niên Ô Duận. Nam tử trung niên trước người đồng dạng để đó một cây cổ cầm, cổ cầm trắng nõn, tiếng đàn lượn lờ. Lúc này bên trên quảng trường sớm đã đứng đầy người, tất cả đều là người của băng tộc. Bọn hắn như si như say nghe tiếng đàn êm tai kia, cảm thụ được sâu trong đáy lòng sức sống tràn trề, mỗi người đều thần thái sáng láng. Nam tử trung niên như Diệp Thủy trung mỉm cười, khảy ngọc hoàng cầm trước mặt mình. Tầm mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người nữ nhi Lam Mộng Cầm. Ngọc hoàng cầm của nữ nhi đã biến đổi, có thêm một vệt màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ. Mấy năm nay, nữ nhi trình độ khảy đàn cổ cầm tăng nhanh như gió. Lại không giống như kiểu trước đây sẽ chỉ khảy đàn sẽ xuất hiện hiệu quả của hồn kỹ, mà tiếng đàn cũng không dễ lọt tai. Hiện tại Lam Mộng Cầm trầm tĩnh mà đoan trang, mỹ lệ mà tràn ngập lực tương tác. Trình độ nàng khảy đàn cổ cầm đã siêu việt hơn phụ thân Nhược Diệp, đem hồn kỹ cùng tiếng đàn hoàn toàn hòa làm một thể. Đối với Nhược Diệp là người si đàn si mà nói, điều này càng làm cho hắn mừng rỡ hơn so với nữ nhi biến thành hồn sư cường đại. Một nữ tử đứng phía sau cha con bọn hắn Nữ tử có mái tóc bạc trắng rủ xuống tại sau lưng, dáng vẻ nhìn qua chừng 30 tuổi. Lam Mộng Cầm cùng nàng cũng là có 78 phần giống. Nàng là tộc trưởng đương đại của băng tộc, một vị phong hào đấu la, băng thiên đấu la, Lam Băng, nàng cũng là mẫu thân của Lam Mộng Cầm, bởi vì Lam Mộng Cầm nhất định phải kế thừa vị trí tộc trưởng, cho nên nàng chỉ có thể mang họ Lam cùng mẫu thân. Vì thế, Lam Băng cảm giác được bản thân là hổ thẹn đối với Nhược Diệp. Nhưng Nhược Diệp cũng không quá để ý, chính hắn đều không quan hệ cùng gia tộc dòng họ. Tại hắn xem ra, cả đời này, ngoại trừ đàn gia Tình yêu cùng thân tình là trọng yếu nhất. Vì Lam Băng, hắn có thể tới thành Bắc đầu mà sống, như vậy còn sẽ quan tâm đến họ của con gái ư, Lam Băng thường xuyên nói với Lam Mộng Cầm. Tương lai nếu con có thể tìm một tấm chồng tốt giống cha của con, thì mẹ rất là thỏa mãn. Ngọc Hoàng Cầm của Lam Mộng Cầm đúng là phát sinh biến hóa, bởi vì hiện tại nó đã là phỉ thúy Ngọc Hoàng Cầm. Đây là nàng cùng phỉ thúy Thiên Nga dung hợp huyết mạch sau đó sinh ra biến hóa, mà phỉ thúy Thiên Nga còn không có hoàn toàn trở thành hồn linh của nàng. Nana sở dĩ khiến mỗi người bọn họ đều áp chế tu vi không nên gấp gáp đột phá, chủ yếu là bởi vì bọn hắn phải dung hợp hồn linh mạnh mẽ. Đối với bọn hắn mà nói, hung thú thật sự là quá cường đại, dùng tu vi hiện tại của bọn hắn nhưng thật ra là không có cách nào tiếp nhận, nhưng chỉ cần bọn hắn tăng lên, bởi vì đã ký kết khế ước, bọn hắn liền chắc chắn phải dung hợp cùng hung thú. Cho nên Nana để bọn hắn áp chế tu vi, đem càng nhiều hồn lực hòa tan vào trong thân thể, tăng cường thể chất bản thân, đồng thời không ngừng tích lũy, chờ đến khi thân thể của bọn hắn có thể thừa nhận được lúc đó lại hoàn thành đột phá, cứ việc còn chưa có đột phá nhưng Lam Mộng Cầm đã theo Bích Cơ nơi đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Tiếng đàn của nàng tràn đầy hiệu quả trị liệu, còn có thể tăng lên tiềm năng của mỗi người. Cho nên mỗi lần trở về thành Bắc Đầu, Lam Mộng Cầm đều sẽ đánh đàn cho tộc nhân của mình. Vị tiểu công chúa này cũng bởi vậy đạt được tất cả tộc nhân yêu quý. Tại đây, Lam Mộng Cầm chân chính là thiên chi kiêu nữ, là đối tượng vạn chúng chú mục. Lam Mộng Cầm khẩy đàn gần 2 giờ mới kết thúc. Thời điểm khi nàng khẩy đàn hoàn tất. Toàn bộ tộc nhân bên trên quảng trường đều hoan hô tên của nàng. Ngay ngắn trật tự vì nàng tránh ra lối đi, nhưng cho bọn hắn một nhà ba người đi về nhà, căn bản không cần người duy trì trật tự. Nhà của Lam Mộng Cầm cũng không xa hoa, nhưng hết sức ấm áp. Phần ấm áp này tự nhiên là vì Nhược Diệp, dùng tu vi của Lam Bang căn bản không cần hoàn cảnh ấm áp như thế, nàng ngược lại càng ưa thích hoàn cảnh băng lãnh. Lam Bang cười híp mắt nhìn nữ nhi, bảo bối, cứ tiếp tục như vậy nữa, mẹ chỉ sợ sắp phải thoái vị. Nhược Diệp cũng tán thán nói, con đàn vô cùng tuyệt Cha đã không có cách nào phối hợp với con rồi, Lam Mộng Cầm cười nói. Con biết cha mẹ đã nghĩ sớm một chút đưa vị trí tộc trưởng vứt cho con. Để ra đi ngoài du sơn ngoạn thủy có đúng không? Cha mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ, con mặc kệ, con còn nhỏ, con phải tiếp tục học tập. Lam Băng nói, con còn nhỏ vậy mà không có lương tâm nha. Ngược lại vị trí tộc trưởng này sớm muộn là của con rồi. Trong mắt Lam Mộng Cầm lóe lên một vệt ánh sáng gian xảo, vậy cũng không nhất định nha. Dùng tình huống thân thể của mẹ, làm tộc trưởng tiếp 100 năm cũng không có vấn đề gì. Khi đó con đã sớm có đời sau rồi, nhưng ngôi cho con của con tới kế thừa vị trí tộc trưởng không phải càng tốt ư?" Nhưng Diệp kinh ngạc nói, "Con đây là muốn trốn tránh trách nhiệm nha, con gái, con dạng này là không đúng. Con không cảm thấy hẳn là cho thêm cha mẹ một chút thời gian ư?" Cha rất sợ lạnh, "Mẹ con đã sớm mong muốn mang ta đi ra ngoài chơi." Lam Mộng cầm rút lui bĩu môi, "Cha mẹ cũng đi ra ngoài không ít rồi mà. Năm ngoái đi Tinh Linh Tinh, năm nay đi Thiên La tinh. Đúng rồi, năm trước còn đi hành tinh mẹ thăm con nữa mà." Lam Băng hết sức bé nhạy hỏi, "Khoan Khoan đã, con không phải là có người để thích rồi chứ Nếu không làm sao nói đến chuyện sinh con Loại này đối với con mà nói còn rất xa xôi đấy Sao cơ không có nha Con thế nào lại thích người khác Con vẫn còn con nít nha Con phản đối yêu sớm Lam Mộng cầm cao ngạo dương đầu lên Nhưng không biết vì cái gì Trong đầu của nàng hiện ra một đạo thân ảnh cường tráng chợt lóe lên Nàng không tự giác đỏ mặt Trong nội tâm nàng thầm nghĩ Trời ạ, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tên kia vậy Lam băng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Lam Mộng cầm nói Học kỳ kế các con liền phải đi chấp hành nhiệm vụ phải không? Ta thật là có chút lo lắng, Lam Mộng Cầm nói: "Có gì có thể lo lắng, mẹ còn chưa tin năng lực của con ư? Con mặc dù còn chưa có đột phá đến ngũ hoàn, nhưng ở 49 cấp đã dừng lại đến mấy năm, tùy thời có thể đột phá. Đám học trưởng bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng con làm sao lại không thể? Mà chúng con còn có Hiên Vũ dẫn đội nha." "Ừ được rồi, nhưng vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút, mày may không thể khinh thường. Cha mẹ cũng chỉ có một người bảo bối là con mà thôi." Lam Bang vẫn là biết một chút tình huống của học viện Sử Lai Khắc, bởi vì lúc trước nàng đã học qua ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện. Sau khi tốt nghiệp ngoại viện mới trở lại băng tộc, nàng không có tiến vào nội viện nguyên nhân có rất nhiều, không phải là bởi vì thiên phú của nàng không đủ, mà là bởi vì nàng sau đó đã quen biết Nhược Diệp, bởi vì nàng cùng với Nhược Diệp thời gian quá nhiều, ảnh hưởng tới việc học. Thời điểm tốt nghiệp năm thứ 6, nàng không thể hoàn thành chế tác nhị tự đấu khải, lúc này mới mất đi tư cách kiểm tra nội viện. Kỳ thật Lam Mộng Cầm một mực đặc biệt chờ mong sớm một chút bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Như thế nàng là có thể đột phá, có thể dung hợp triệt để cùng phỉ thúy thiên Nga. Mà lại chấp hành nhiệm vụ rất nhiều thú vị, ngày ngày tu luyện thật sự là quá nhàm chán. Hai ngày nữa liền phải trở về, nghĩ đến đây, nàng liền tràn đầy động lực hướng về sử lai khắc học viện. Tít tít tít, tít tít tít, âm thanh hồn đạo dụng cụ thông tin nhắc nhở vang lên. Đường chấn hoa hơi không kiên nhẫn kết nối thông tin. Ai vậy? Một bên khác truyền đến âm thanh anh lạc hồng. Ngươi đang làm gì vậy? Đường Chấn Hoa vội vàng thả tay xuống, cười làm lành nói: "Ha, là ngươi ư? Làm sao? Làm sao vậy?" Anh Lạc Hồng nói: "Ta đại biểu học viện chính thức thông báo ngươi, chuyện có quan hệ đến cơ giáp biến hình học viện đã phê chuẩn. Chúng ta sẽ hợp tác với Đường Môn, ngươi đem thiết kế độc quyền cho Đường Môn để bọn hắn thay ta sản xuất. Ở dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất phân phối cơ giáp biến hình cho toàn lớp thực nghiệm tinh chiến." Đường Chấn Hoa ngẩn người, "Độc quyền cũng phải cấp cho Đường Môn ư? Ta biết đây là thành quả nghiên cứu ngươi thật vất vả lấy được." người không nỡ đưa cho người khác, nhưng luận năng lực chế tạo, đường môn sắc thực mạnh hơn chúng ta. Học viện chủ yếu làm nghiên cứu, thực tế quá trình sản xuất chúng ta kỳ thật tham dự đến cũng không là quá nhiều. Âm thanh Anh Lạc Hồng nhu hòa hơn nhiều, nàng tự nhiên biết đường chấn hoa tại những phương diện này chút xuống rất nhiều tâm huyết. Đường chấn hoa chần chờ một chút sau đó nói, "Được rồi, vậy liền cho bọn hắn đi, ngược lại là người một nhà. Trọng yếu nhất chính là khiến bọn nhỏ đều có thể dùng được cơ giáp biến hình, dùng bảo đảm bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ có thể an toàn một chút." Anh Lạc Hồng nói. Học viện sẽ không trực tiếp đưa cho bọn hắn dùng, cần bọn hắn dùng quân công đổi. Học viện là công bằng, ở phương diện này sẽ không cho bọn hắn chiếu cố đặc thù, bằng không sẽ không công bằng đối với các lớp khác. Đường Trấn Hoa nhịn không được hỏi, vậy làm ra trước thì được cái gì? Anh Lạc Hồng trầm giọng nói, chí ít có thể can đoan bọn hắn tại thời điểm có đủ nhiều quân công, lập tức là có thể có được cơ giáp biến hình. Đường Trấn Hoa thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Anh Lạc Hồng nói đúng, nếu như do Đường Trấn Hoa tới chế tác, cần chờ các học viên tích lũy đủ quân công dùng quân công đổi lấy huy chương lại đổi lấy tài nguyên sau đó hắn lại chế tác quá trình này là dài đằng đẵng dù sao không phải ai đều có thể giống lam hiên vũ như thế nhanh chóng tích lũy đủ huy chương mặc dù hai năm nay lam hiên vũ không có làm gì nổi bật nhưng hắn tại bên trên rèn đúc thiên phú cực cao mấy năm nay bằng vào rèn đúc cũng không biết kiếm lời bao nhiêu huy chương đường chấn hoa hỏi muốn cho bọn hắn nhiệm vụ độ khó khá lớn ư anh lạc hồng nói đúng dạ ngay bọn hắn mới có thể thu hoạch được đủ nhiều quân công đường chấn hoa nói nhưng có quá mạo hiểm hay không, anh lạc hồng nói. vì bồi dưỡng học viên lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện kỳ thật đã âm thầm nhập vào rất nhiều tài nguyên, bao gồm các tài nguyên chuẩn bị cho tương lai của bọn hắn. thực lực tăng lên rất trọng yếu, bọn hắn nhất định phải dựa vào thực chiến tới tăng cao thực lực. đường chấn hoa còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. đây là quy củ học viện sử lai khác. học viện sử lai khác có học viên nhân số rất ít. đối mỗi một học viên, học viện sử lai khác đều cực kỳ trọng thị cả ngoại viện hay nội viện đều như thế. nhưng cùng với đó Yêu cầu đối với của bọn hắn cực cao, thuận lợi tốt nghiệp ngoại viện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng phải có thể theo tốt nghiệp ngoại viện, không có người nào mà không phải là nhân tài ưu tú. Đúng vậy, lần này độc quyền, Đường Môn liền không lấy tiền công. Bọn hắn đối với thiết kế cơ giáp biến hình của ngươi cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng vô cùng khâm phục. Bọn hắn quyết định cho ngươi kim loại thần cấp làm cơ giáp biến hình thay cho phí độc quyền. Ngươi có thể dùng thần cấp kim loại đi nếm thử chế tạo một đài thần cấp cơ giáp biến hình. Sao cơ? Cái tin tức tốt này tới quá đột ngột đến mức cả người Đường Trấn Hoa đều ngốc trệ, dùng thần cấp kim loại để chế tạo ra cơ giáp biến hình, hoàn toàn dùng thần cấp kim loại tạo ra cơ giáp, chỉ sợ tại toàn liên bang cũng không có mấy đài. Thần cấp kim loại là tài liệu trọng yếu nhất để chế tạo tứ tự đấu khải, cho dù là một khối kim loại thần cấp to bằng móng tay, giá cả đều cực kỳ cao, chớ nói chi là có thể chế tạo một bộ cơ giáp cần nhiều nhiều kim loại thần cấp như vậy, đây cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc. Thần cấp kim loại dự trữ của liên bang đều chưa hẳn có nhiều như Đường Môn cũng chỉ có đường môn mới có thể có nhiều như vậy. đường môn bên kia hy vọng ngươi đến viện nghiên cứu của đường môn một thời gian ngắn, khiến thành viên nghiên cứu của bọn hắn cùng ngươi chung nhau nghiên cứu, để xem một chút dùng thần cấp kim loại chế tạo cơ giáp có thể để cho cơ giáp có thêm mấy loại biến hóa hay không, mà không phải cực hạn tại hai loại hình dáng chiến cơ cùng cơ giáp hình người. ngươi muốn đi không? đi, dĩ nhiên đi, quá tốt rồi. đường chấn hoa hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. tại phương diện nghiên cứu đấu khải, học viện sử lai khác tuyệt đối là thứ nhất toàn liên bang, nhưng ở phương diện cơ giáp. Đường môn có được khoa học kỹ thuật tân tiến nhất, ngữ khí anh Lạc Hồng có biến hóa, chúc mừng ngươi." Đường Chấn Hoa cao hứng bừng bừng nói, "Cùng vui, cùng vui đi." Anh Lạc Hồng đột nhiên nói ra, "Kỳ thật ngươi hẳn là nên cảm tạ một người." "Cảm tạ người nào?" "À đúng rồi, cảm ơn ngươi, tạ ơn, tạ ơn ngươi." Đường Chấn Hoa cảm giác tình thương của mình vẫn rất cao, "Không phải ta, ngươi hẳn là cảm tạ là đồ đệ bảo bối của ngươi, chính là Lam Hiên Vũ, Chấn Hoa, ngươi có phát hiện không? Từ khi Lam Hiên Vũ tới học viện, ngươi không còn tránh trường nữa." Mà lại một mực hết sức nỗ lực Dạng này của ngươi mới là ta hy vọng thấy Nói xong câu đó, anh Lạc Hồng dập máy thông tin Đường chấn Hoa ngốc trệ đứng ở nơi đó Trong đầu quanh quẩn lời nói của anh Lạc Hồng Cảm tạ Hiên Vũ ư Nhớ lại mấy năm này phát sinh đủ loại chuyện Đường chấn Hoa không khỏi giật mình Đúng vậy, từ khi Lam Hiên Vũ đi vào học viện Chính mình vẫn luôn đang thay đổi Chỉ bất quá chính mình trước đó không có cảm giác đến mà thôi Thời điểm ban đầu Hắn chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này thiên phú tốt lại là được ngân thiên phàm dạy dỗ hẳn là dạy bảo rất tốt nhưng sau này lam hiên vũ làm ra một loạt chuyện không ngừng thể hiện ra thiên phú rất tốt hứng thú của hắn đối với lam hiên vũ càng ngày càng đậm cũng càng ngày càng coi trọng người đệ tử này lại sau này liền có lớp thực nghiệm tinh chiến đối diện với mấy hải tử ưu tú này hắn không tự giác liền bắt đầu công việc lưu bù lên đồng thời cũng rất thích thú cũng chính là theo khi đó bắt đầu hắn nghiên cứu cơ giáp biến hình tiến độ bắt đầu tăng tốc tất cả những thứ này đều là lam hiên vũ sau khi đến mới phát sinh Học kỳ thứ hai của năm thứ tư đã sắp khai giảng. Thời điểm Lam Hiên Vũ đi ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ, kinh hỉ liền đập vào mặt. Hai người thân cao không kém bao nhiêu, hai dáng người nữ tử thon dài đang chờ hắn ở bên ngoài. Các nàng đều mang theo khẩu trang, mang mũ trùm, mái tóc của mình giấu ở bên trong mũ trùm. Cách thật xa, Lam Hiên Vũ liền thấy các nàng, đồng thời cũng nhìn thấy đôi mắt phân biệt là màu xanh đậm cùng màu tím xúc động lòng người. Hắn tốc độ cao chạy tới, liền ôm lấy chủ nhân đôi mắt màu tím, hưng phấn nói: Nana lão sư, người sao lại tới đây? Nana cũng ôm lấy hắn, cười híp mắt nói. Tới đón con chứ sao? Đây không phải ngày nghỉ không nhìn thấy con sao, có chút nhớ con đó nha. Lam Hiên Vũ gương mặt vẻ hưng phấn, sau đó giang hai cánh tay, hướng thiếu nữ bên cạnh có đôi mắt màu lam mà ôm. Ta cũng nhớ ngươi, nhưng nên đón hắn lại là một cái liếc mắt, đối phương đem hắn đẩy ra. Tú Tú, nhiều ngày như vậy không có gặp, đừng vô tình như thế nha. Cùng Nana cùng đi đón hắn, chính là Bạch Tú Tú. 15 tuổi Bạch Tú Tú đã là đại cô nương, thân cao đã cùng Nana không sai biệt lắm. Nàng tại bên trong nữ hài tử là khá cao. Bất quá bây giờ Lam Hiên Vũ đã vượt qua nàng, Bạch Tú Tú tức giận nói: "Đối như ngươi, loại gia hỏa ưa thích được đà lấn tới này, nhất định phải vô tình." Lam Hiên Vũ ủy khuất nhìn về phía Nana. "Nana lão sư, ngài nhìn nàng kìa." Nana dang tay ra, mỉm cười nói: "Ta không quản được nha." Người vừa nói, vừa đi ra du hành vũ trụ trung tâm, lên hồn đạo ô tô. Xe là Lam Hiên Vũ mua, có thể ngồi được 8 người. Tại học viện Sử Lai khác, không có xe thật sự là quá không tiện, mà lại có xe cũng thuận tiện cho bọn hắn đi càng nhiều chỗ chơi. dù sao bọn hắn cũng không thể phóng thích hồn lực tại trên đường phố chạy như điên. lam hiên vũ nắm lấy tay nana hỏi, nana lão sư, ngài lần này tới mấy ngày vậy? nana nói, ba ngày đi. qua mấy ngày nữa học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư cũng sắp khai giảng. lam hiên vũ có chút thất vọng, chỉ ba ngày thôi ư? nana nói ra, Ừ đúng vậy, ta lần này tới còn có chuyện. liền thời điểm tại các con đột phá, ta muốn chăm sóc cho các con một chút. lam hiên vũ nghe xong cái này, lập tức hưng phấn lên. Chúng con có khả năng đột phá ư? Đúng vậy, Tu Tu nói các con về sau phải đi chấp hành nhiệm vụ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mấy năm nay các con tích lũy đến đã có thể đột phá. Sớm một chút quen thuộc năng lực của mình thì tương đối tốt, có lợi cho các con hoàn thành nhiệm vụ. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể đột phá. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nâng tay Bạch Tú Tú phốc cười một tiếng. Ngươi nhảy nhót tưng bừng làm gì, giống như con khỉ vậy." Lam Hiên Vũ nói. "Ngươi sẽ không hiểu đâu, một người đã năm thứ tư, thực lực vẫn còn chỉ có tam hoàn nhỏ xíu." Bạch Tú Tú nói. Thôi bớt đi ông ơi, trong lớp người nào dám cho ngươi ánh mắt coi thường. Đúng vậy, tại trong lớp, ai sẽ xem thường lớp trưởng này. Mà lúc lái xe vào học viện sử lai khác, đối với Lam Hiên Vũ mà nói, cảm giác trở về là thoải mái như vậy. Nơi này giống như là nhà thứ hai của hắn. Từ khi đi vào học viện sử lai khác, số lần hắn về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lam Hiên Vũ hỏi, Tú Tú, những người khác trở về chưa? Bạch Tú Tú nói, còn không có đủ. Còn có hai ngày mới khai giảng, Huy Huy cùng Vũ cách khẳng định là ngày cuối cùng mới trở về. lại nói tiếp Ngươi vì cái gì không đi cùng Lưu Phong, tiền lỗi đồng thời trở về. Các ngươi không phải đều ở Thiên La tinh ư? Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ nhăn một cái. Đừng nói nữa, hai người bọn họ luận bàn, kết quả Phong Tử thụ thương, mập mạp tựa hồ có chút không chế không nổi năng lực của mình. Ta vốn định chờ bọn hắn cùng một chỗ, nhưng mập mạp cảm thấy rất áy náy. Hắn nói muốn ở lại giúp Lưu Phong dưỡng dưỡng thương, để cho ta về trước, thuận tiện giúp bọn hắn xin phép nghỉ. Bọn hắn đoán chừng sẽ muộn mấy ngày sau khai giảng mới có thể trở về. Nana nói cái này có quan hệ cùng tiền lỗi ở vào trạng thái cực hạn bản thân thời gian quá dài hẳn là hoàng kim bỉ mông đè nén quá mức cảm xúc xuất hiện sao động sau khi đột phá liền sẽ tốt hơn lam hiên vũ nói vậy thì tốt con còn thực sự có chút bận tâm đây dù sao hoàng kim bỉ mông là sinh vật đến từ bên ngoài mà lại hết sức hung mãnh con sợ mập mạp không khống chế được nana nói hẳn là sẽ không mặc dù hoàng kim bỉ mông bản tính hung mãnh nhưng nó từ còn nhỏ đã ở cùng với tiền lỗi bản thân như là một tờ giấy trắng lại thêm nó là thú triệu hoán bản mệnh của tiền lỗi Chỉ cần tiền lỗi chính mình không thích bạo lực, liền sẽ không có vấn đề, nhưng con vẫn là phải chú ý dẫn dắt Hoàng Kim Bỉ Mông, không nên để cho nó trong chiến đấu bị vượt quá giới hạn kích phát ra hung tính. Lam Hiên Vũ nói, vậy nếu như hung tính của nó bị kích phát ra, có biện pháp nào khống chế nó không? Nana nói, khả năng này là có tồn tại. Hoàng Kim Bỉ Mông một khi tiến vào trạng thái không bị khống chế, rất có thể sẽ không nhận chủ nhân, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên dữ dội, nhưng trạng thái không bị khống chế kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Sau khi kết thúc nó sẽ lâm vào trạng thái tương đối hư nhược, và lúc đó áp chế nó, khiến tâm tình của nó khôi phục lại là được. Nhưng như không phải tình huống đặc thù, nhất định không nên để cho nó tiến vào trạng thái không bị khống chế, bởi vì như vậy rất có thể sẽ khiến nó trở nên không nhận người thân, ngay cả các con đều bị nó công kích. Nếu thật sự là gặp được loại tình huống đó, con phải phóng thích khí tức huyết mạch của con đi áp chế nó. Chỉ có khí tức huyết mạch của con mới có thể áp chế nó. Lam Hiên Vũ nghiêm mặt đáp ứng nói: "Vâng, con nhất định sẽ chú ý, tiền lỗi trưởng thành quá nhanh." sau khi dung hợp cùng kim bàn tử, tựa như là một thoáng biến thành người khác. đây đối với tiền lỗi mà nói cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng tồn tại một loạt vấn đề. đi qua mấy năm này khống chế cùng áp chế, hắn mới dần dần nắm giữ năng lực của mình. ở phương diện này, anh lạc hồng cũng chuyên môn chỉ bảo tiền lỗi. mặc dù tiền lỗi một mực áp chế hồn lực, nhưng ở phương diện tinh thần lực, anh lạc hồng một mực đang giúp hắn tăng lên. bởi vì tinh thần lực đủ mạnh là thứ căn bản để khống chế trạng thái chính mình. hiện tại tinh thần lực của tiền lỗi cách linh uyên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Lam Hiên Vũ sau này mới biết được, mong muốn đem tinh thần lực tu luyện tới Linh Uyên Cảnh có khó khăn dường nào. Nếu như không có thú thần đế thiên mang tới tăng lên tinh thần lực, chỉ sợ tinh thần lực của hắn hiện tại còn không bằng tiền lỗi. Đối rất nhiều hồn sư mà nói, Linh Uyên Cảnh là một cái cánh cửa to lớn, rất nhiều người thậm chí cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể thành công đột phá đến Linh Uyên Cảnh. Hắn càng là sau này mới biết được, tinh thần lực Linh Uyên Cảnh đồng thời cũng là một tấm vé vào cửa tiến vào sử lai khắc nội viện, ngoại viện học viên chỉ cần không có xảy ra ngoài ý muốn, tinh thần lực đi đến Linh Uyên Cảnh sau khi hoàn thành yêu cầu cơ bản là có thể được đặc biệt phê tiến nhập nội viện, yêu cầu cơ bản này dĩ nhiên chính là hoàn thành nhị tự đấu khải, đồng thời thông qua thi cuối kỳ hàng năm. như vậy rõ ràng tinh thần lực linh uyên cảnh trọng yếu tới bậc nào, cấp độ linh uyên cảnh cùng linh vực cảnh tiếp theo lại là một cái khoảng cách rất lớn. mặc dù lam hiên vũ đã tại linh uyên cảnh tu luyện mấy năm, nhưng hắn cách cấp độ tiếp theo còn có trên lịch cực lớn. đây chính là phải đem tinh thần lực tu luyện tới 2 vạn lẻ một điểm. sau khi tiến vào linh vực cảnh, tinh thần lực liền không chỉ có là có tác dụng phụ trợ mà là có thể thực sự trở thành một bộ phận rất trọng yếu bên trong thực lực của hồn sư. Hồn sư sẽ có được lĩnh vực tinh thần, hồn sư đi đến tinh thần lực cấp độ lĩnh vực cảnh. Lĩnh vực tinh thần cơ hồ cũng khác nhau, nhưng lĩnh vực tinh thần của bọn hắn đều có trợ giúp cực lớn tăng cao thực lực đối với bọn hắn. Từ trước mắt tiến độ tu luyện đến xem, Lam Hiên Vũ cảm thấy qua trên dưới 10 năm nữa, tinh thần lực của mình mới có khả năng đi đến lĩnh vực cảnh. Sau khi tinh thần lực đi đến linh uyên cảnh, tốc độ tăng lên liền càng ngày càng chậm. Dù cho hắn vẫn luôn tu luyện từ cực ma đồng thì cũng là như thế hiện tại tinh thần lực của hắn còn thiếu một chút nữa là đến bảy ngàn khoảng cách tới linh vực cảnh còn rất xa như Nana đã nói với hắn hồn lực hắn tăng lên võ hồn tiến hóa huyết mạch chi lực tiến hóa đều sẽ có trợ giúp đối với tăng lên tinh thần lực Lam Hiên Vũ hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong những thứ này mấy năm này hắn một mực áp chế hồn lực đem càng nhiều hồn lực dung nhập vào trong huyết mạch chi lực huyết mạch chi lực của hắn tiến bộ vẫn là tương đối lớn hiện tại lân phiến long thần chỗ ngực hắn đã theo năm khối gia tăng thành trì khối chính khối lân phiến này theo bộ ngực hắn trách đi về phía bên sườn trái vừa vặn che lại trái tim của hắn sau khi lam hiên vũ trở lại ký túc xá nana nói hiên vũ con nghỉ ngơi trước đi đêm nay minh tưởng một thoáng thật tốt để khôi phục trạng thái ngày mai liền đột phá con cùng tú tú cùng một chỗ lúc nàng đột phá cần có nhất khí tức của con chờ sau khi các con hoàn thành đột phá cho dù ta không có mặt tại học viện bên này lúc những người khác đột phá chỉ cần con trông coi bọn hắn phóng thích khí tức huyết mạch của con cũng sẽ có trợ giúp đối với bọn hắn đột phá Được rồi, Nana cùng đi với Bạch Tú Tú, nàng là ở tại bên kia. Cái này khiến Lam Hiên Vũ có chút ghen ghét, nhưng ai bảo hắn ngày nghỉ này lại về nhà cơ chứ? Lý do của Bạch Tú Tú là, ngươi đã lớn lên, ngươi là nam sinh, lão sư là nữ sinh, cùng ngươi cùng một chỗ là không tiện, sau đó nàng liền đem Nana lão sư chiếm lấy. Trong ký túc xá không nhúm bụi trần, chìa khóa ký túc xá của hắn chỉ có Bạch Tú Tú có. Rõ ràng Bạch Tú Tú tại trước khi hắn trở về đã giúp hắn đánh quét dọn qua. Lam Hiên Vũ trực tiếp về đến phòng, nhào ngã xuống giường cảm thụ được toàn thân được chân mềm mại bao phủ sau khi nghỉ ngơi mà trở lại học viện thật sự là có một loại cảm giác không muốn tu luyện thật sự là bởi vì ngày nghỉ sinh sống quá thoải mái dễ chịu đúng lúc này trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên hắn giơ cổ tay lên xem xét đột nhiên ngồi dậy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn cực nhanh kết nối thông tin âm thanh bên trong bao hàm lấy kinh hỉ chào nhạc thúc thúc một bên khác truyền tới một âm thanh êm tai mà ôn hòa hiên vũ gần đây thế nào rồi lam hiên vũ ngạc nhiên hỏi rất tốt nha Con vừa mới trở lại học viện Ngày đây là tới hành tinh mẹ ư Đúng vậy, vừa tới, ta tại minh Đô Ta ngày mai tại minh Đô có buổi ca nhạc Con muốn tới nghe không Ngày mai ư, Lam Hiên Vũ là thật muốn đi Thế nhưng ngày mai Nana phải giúp hắn đột phá Nhạc thúc thúc, thật xin lỗi Ngày mai không được Bởi vì ngày mai con phải đột phá Lão sư sẽ trông coi con, con không đi được Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi ngài có tới thành sử lai like khác biểu diễn không Đường nhạc cười ha hà, hà nói Lần này cũng có an bài này Đại khái 3 4 ngày sau lại ở thành Sử Lai Khắc tổ chức một trận buổi hòa nhạc. Ta còn là lần đầu tiên biểu diễn tại thành Sử Lai Khắc. Đến lúc đó con lại đến xem đi. Được ạ, con đều gần một năm đã không có thấy ngài. Lần trước ngài dạy con chi pháp linh rèn, con cơ bản đã thuần thục nắm giữ, ngài lần này tới kiểm tra một chút. Con hiện tại nên tính là đoán tạo sư cấp 6 rồi, xác suất linh rèn thành công vượt qua 40%. Đường Nhạc nói, không tệ nha, tiếp tục cố gắng lên. Con có thể liên tục phun chủy 64 lần ư? Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói. Tính ra con luôn cảm thấy lực lượng còn chưa đủ. Thời điểm đến lần thứ 50 liền vung không nổi nữa rồi, nhưng đợi hồn lực con sau khi đột phá sẽ khá hơn một chút đi. Hiện tại nhiều nhất liền là 52 lần, Đường Nhạc nói, không nên gấp gáp, tiến hành theo chất lượng là rất tốt. Ta lần này tới thành sử lai khác, cũng là vì tới thăm con một chút. Ta sẽ ở chỗ này mấy ngày, cùng con luyện tập. Vâng, tốt quá hạ. Nghe xong nhạc thúc thúc giúp chính mình luyện tập rèn, Lam Hiên Vũ lập tức cao hứng bừng bừng. Đường Nhạc cơ hồ hàng năm đều có cơ hội đến hành tinh mẹ, nhưng số lần tới không nhiều thường xuyên là một năm chỉ tới một lần nhưng mỗi lần tới hắn đều sẽ chuyên môn đến thăm Lam Hiên Vũ đồng thời chỉ bảo Lam Hiên Vũ học rèn Lam Hiên Vũ đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua đường nhạc hát hắn đối với đường nhạc hát chỉ có trong trí nhớ khi còn bé tức là thời điểm hắn lần đầu tiên nghe đường nhạc hát tắt điện thoại Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ đến nếu là mẹ mình nếu mẹ biết nhạc thúc thúc muốn tới mở buổi hòa nhạc nhất định sẽ hưng phấn vô cùng mẹ vẫn luôn là người hâm mộ của nhạc thúc thúc đáng tiếc Nana lão sư khi đó cũng đã trở về Minh đô bằng không Nàng cũng có thể cùng đi nghe buổi hòa nhạc, để mai lại hỏi Nana lão sư xem có thể ở thêm hai ngày hay không. Đường Nhạc mặt mỉm cười nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn ở khách sạn là ưa thích ở tại nơi cao tầng, bởi vì ở cao tầng có tầm mắt rất tốt, có thể thấy chỗ rất xa. Nhà Khanh Linh cười nói, lại đi thăm tiểu bằng hữu kia của ngươi ư, ngươi cùng hắn thật đúng là có duyên phận. Hắn cũng đã lớn lên rồi nhỉ? Đường Nhạc cười nói, Ư lớn lên rất nhiều. Lần này ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn sẽ đến nghe ta hát tại thành sử Lai like Khắc. Được. Vừa vặn có thể nhìn hắn. Nếu như hắn thật đẹp giống như ngươi, nói không chừng cũng có thể xuất đạo. Đường Nhạc nói. Người ta như là học viên của học viện sử Lai like Khắc đó nha. Hẳn là sẽ không theo nghệ thuật. Nhạc Kha Linh mỉm cười nói. Lần này là công ty có mời một số khách quý đến xem buổi hòa nhạc của chúng ta. Ngươi có ca khúc mới hay không? Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn chỉ hát mấy bài này. Ta đều đã chán nghe rồi. Đường Nhạc suy nghĩ một chút nói xem một chút đi, nói không chừng sẽ có. Thật ư? Nhạc Khanh Linh lập tức chừng to mắt, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Tại giới âm nhạc, Đường Nhạc tuyệt đối là một đóa hoa hiếm thấy. Xuất đạo đã nhiều năm như vậy, tất cả cũng chỉ có 6 bài hát, không sai, chỉ là 6 bài. Mỗi lần mở buổi hòa nhạc, hát xong 6 bài hát liền sẽ kết thúc. So với live show của ngôi sao ca nhạc khác, thời gian ngắn hơn rất nhiều, nhưng mỗi một lần ở buổi live show của hắn, luôn là người đông nghìn nghịt, nhân khí cực cao. Hắn sớm đã trở thành minh tinh cấp thiên vương chân chính. Tại toàn liên bang có lực ảnh hưởng cực lớn, càng là vương bài của công ty. Nhạc Khanh Linh làm người đại diện của hắn, địa vị tự nhiên cũng đề cao. Mặc dù Đường Nhạc chỉ có 6 bài hát, nhưng mỗi lần nghe hắn hát cùng một ca khúc, cảm giác cũng không giống nhau, đó là cảm giác đụng vào sâu trong linh hồn. Làm cho công ty hài lòng nhất chính là, Đường Nhạc xuất đạo gần 10 năm, bề ngoài không có biến hóa chút nào. Người đại diện Nhạc Khanh Linh của hắn cũng thế, nhìn qua cùng Đường Nhạc lúc mới xuất đạo không sai biệt lắm, ngoại trừ ánh mắt thành thục một chút ra, vẫn như cũ là bộ dáng thiếu nữ có rất nhiều công ty mỹ phẩm mong muốn hợp tác với đường nhạc lúc đầu đều bị bọn hắn cự tuyệt sau này không chịu nổi công ty quấy giày đòi hỏi nhạc khanh linh mới đáp ứng chọn lựa ra công ty sử dụng ảnh chụp đường nhạc làm nhãn hiệu quảng cáo làm quảng cáo nhưng đường nhạc không sẽ phối hợp thu bất luận cái video quảng cáo nào đây là đường nhạc yêu cầu ngoại trừ tổ chức buổi live show ra hắn không tham gia bất kỳ hoạt động gì khác mặc dù như thế chỉ cần là sản phẩm có ảnh chụp đường nhạc lượng tiêu thụ hoàn toàn là tính tăng trưởng bùng nổ cái này cũng cho công ty đường nhạc ích lợi thật lớn. Đường nhạc hiện tại cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Ngược lại tiền của hắn đều tại nhạc khanh linh cầm. Hắn cũng không cần cái gì để tiêu tiền, nhạc khanh linh sẽ thay hắn quản lý tốt. Đường nhạc nói, khách quý số một kia ta cũng còn chưa thấy qua, hiện tại biết là người nào không, nhạc khanh linh lắc đầu nói. Công ty bên kia giống như là biết, nhưng khách quý số một có yêu cầu, không thể bại lộ thân phận, hẳn là đại nhân vật của liên bang. Đây chính là người ái mộ chân chính của ngươi. Bắt đầu từ 4 năm trước, tất cả buổi hòa nhạc nàng nhất định có mặt mà lại mỗi lần đều ra gấp 10 lần giá gốc mua vé vị trí tốt nhất. Hiện tại buổi live show của ngươi, vị trí tốt nhất mãi mãi cũng là giữ cho nàng. Đoán chừng là người hâm mộ mê muội của ngươi đấy, ta duy nhất có thể xác định là đối phương là nữ. Nói đến đây, Nhạc Khanh Linh không khỏi có chút chế nhạo nhìn Đường Nhạc, khách quý số 1 là nữ, đây là Nhạc Khanh Linh có thể khẳng định. Nhưng vị này mỗi lần đều xuất hiện tại vị trí tốt nhất trong dạp, cho nên cho dù là Đường Nhạc cũng chưa từng gặp qua nàng. Từ khi có vị khách quý số 1 này, mấy năm gần đây Đường Nhạc phát triển được thuận buồm xuôi gió. Bất luận nghề nghiệp gì đều có cạnh tranh, cái nghề minh tinh này cạnh tranh càng kịch liệt. Thế nhưng, sau khi vị khách quý số 1 này xuất hiện, các thủ đoạn tạo áp lực nhằm vào Đường Nhạc vậy mà toàn đều biến mất đến không còn một mảnh. Hoàn cảnh bên người Đường Nhạc đột nhiên trở nên tinh khiết. Cái này khiến công ty quản lý thở dài một hơi thật to. Mặc dù công ty quản lý của Đường Nhạc là đứng hàng đầu, nhưng cũng không phải là không có các công ty cung cấp khác. Đường Nhạc nổi danh như thế, đồng thời mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế lớn như vậy, người khác nhìn vào có thể không đỏ mắt ư, cho nên mấy năm trước đủ loại trên mặt bàn, dưới mặt bàn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Công ty nguyện ý thay đường nhạc gánh chịu con số bồi thường thiên văn sổ tự. Vì thế, nhạc khanh linh loay hoay sứt đầu mẻ chán. Ý nghĩ đường nhạc rất đơn giản, hắn kỳ thật đối với trải qua công ty nào cũng không có tình cảm đặc biệt gì. Nhưng hắn nói chính mình rất lười. Nếu công ty quản lý không sai đối với mình, cũng không cần phải đổi. Sau đó hắn liền đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho nhạc khanh linh. Hắn nói cho nhạc khanh linh, nàng quyết định làm sao hắn liền làm như thế đó. Nếu như nàng muốn cho hắn đổi, vậy hắn liền đổi. Chẳng qua là đừng gia tăng lượng công việc là được rồi. Đối với thái độ này của Đường Nhạc, Nhạc Khanh Linh vẫn là rất hài lòng, nhưng nàng cũng cho rằng vì hình ảnh của Đường Nhạc, vẫn là không nên tùy tiện đi ăn máng khác thì tốt hơn. Trên thực tế cũng căn bản không cần thiết đi ăn máng khác. Đừng nói Đường Nhạc không biết mình có bao nhiêu tiền, ngay cả Nhạc Khanh Linh hiện tại cũng nhớ không rõ hắn có bao nhiêu tài sản. Ngược lại nàng giữa rất nhiều tiền đều biến thành bất động sản cùng cổ phiếu của công ty lớn. Sau khi vị khách quý số một kia xuất hiện, tất cả cạnh tranh toàn đều biến mất, thậm chí lại không có tới làm phiền. Nhà Khanh Linh một thoáng liền trở nên buông lỏng, cho nên đối với vị khách quý số một thần bí này, nàng cũng vô cùng tán thành. Thành Sử Lai like khác là bất luận công ty quản lý gì đều vào không được, trừ phi Thành Sử Lai like khác chủ động mời. Những năm này, tại những minh tinh biểu diễn tại Thành Sử Lai like khác thật sự là quá ít. Tại bên trong này, liên bang nói cũng không tính, chỉ có lời của học viện Sử Lai like khác cùng Đường môn mới có tác dụng. Cho nên lần này Đường Nhạc được mời đến Thành Sử Lai like khác biểu diễn, không thể nghi ngờ có lợi cho hắn tiến một bước đề cao thanh danh, chỉ có bên trong bọn họ mới biết được cái này cũng có quan hệ cùng vị khách quý số một kia, vị khách quý số một kia thế mà ngay cả học viện sử lai khác cùng đường môn cũng chơi được, cái này khiến công ty quản lý càng thêm tôn kính nàng. Nhạc khanh linh hỏi, ngươi muốn đưa cho tiểu bằng hữu kia bao nhiêu tấm vé? đường nhạc ngẩn người, không biết, cứ lấy một trăm tấm đưa cho hắn đi. một phần vạn hắn mong muốn mang đồng học tới thì sao? Nhạc khanh linh liếc mắt, ngươi coi vé của chúng ta là rau cải trắng ư? một trăm tấm, đừng nói ta, coi như là ông chủ công ty chúng ta đều không bỏ ra nổi từng nó. một phòng ăn lớn đi. Ta tận lực tranh thủ một chút ngồi 20 đến 30 người là không có vấn đề. Được, cứ vậy đi. Lam Mộng Cầm đã trở về. Tại thời điểm Lam Hiên Vũ trở về ngày thứ hai, nàng từ thiên đấu tinh quay trở về học viện sử lai khác. Vừa nghe nói Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đêm đó muốn đột phá, nàng lập tức biểu thị muốn gia nhập vào, cùng một chỗ đột phá, đều không cần nghỉ ngơi. Và Nana đã đồng ý. Bọn hắn cũng không có chọn đột phá tại Hải Thần Hồ, Mà là ngay tại phòng minh tưởng trong ký túc xá của Lam Hiên Vũ Lam Hiên Vũ lôi kéo Nana tay hỏi Nana lão sư, nhà công tử qua mấy ngày nữa Muốn tới chúng ta bên này tổ chức buổi live show Ngài muốn cùng chúng con đi nghe một chút hay không Nana mỉm cười lắc đầu nói Không được Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia còn có học sinh của ta Ta phải trở về cho bọn hắn lên lớp Con đi nghe đi Nàng không thích xem TV Cũng không nghe buổi hòa nhạc Chỉ thích an tĩnh Đối với minh tinh càng là ở vào trạng thái hoàn toàn miễn dịch. Bạch Tú Tú nói. Minh tinh đẹp hơn nữa cũng không có khả năng so với Nana lão sư. Nana lão sư làm sao lại thích được đây? Lam Hiên Vũ nói. Nhạc thúc thúc của ta không giống nhau. Không tin lúc đó ta sẽ mang các ngươi đi xem. Lam Mộng cầm một bên nói. Nhạc công tử xác thực rất lợi hại. Ta xem qua video buổi hòa nhạc của thúc ấy. Thúc ấy hát rất êm tai. Hiên Vũ, ngươi dẫn ta cùng đi chứ, được không? Lam Hiên Vũ nói. Hay lắm. Ta quên hỏi nhạc thúc thúc có thể cho ta mấy vé. Ngày mai ta liền hỏi. Khiến cho thúc ấy để lại cho tai mấy vé. Chúng ta cùng đi xem. Quá tốt rồi, Lam Mộng Cầm trong mắt tràn đầy chờ mong. Bạch Tú Tú hơi nghi hoặc một chút nhìn Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Lam Mộng Cầm nói: "Thật sự có dễ nghe như vậy không?" Lam Mộng Cầm cười nói: "Không chỉ êm tai, còn trông rất đẹp, nhà công tử rất đẹp trai nữa nha." Lam Hiên Vũ đồng đưa tay của nàng hỏi: "Nana lão sư, ngài thật sự không lưu lại xem một chút ư?" Nhìn mắt to mong đợi của hắn, Nana có chút không đành lòng cự tuyệt hắn. "Lần sau đi, lần này thời gian vừa vặn không thích hợp." Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi." Nana mỉm cười nói: Tốt rồi, ba người các con đều kiềm chế lại, lập tức bắt đầu đột phá. Ba người Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi xuống, Lam Hiên Vũ ở giữa, Bạch Tu tú, tú tại bên trái hắn, Lam Mộng Cầm thì tại hắn bên phải. Bọn hắn tại phương diện tu luyện đều có đầy đủ kinh nghiệm, lúc này rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Nana khẽ vuốt cằm nói: Bắt đầu đi. Lam Hiên Vũ ngưng thần nội thị, vòng xoáy huyết mạch cùng vòng xoáy tinh thần trong đại não thông qua cầu nối mà kết nối, đồng thời tăng tốc xoay tròn, năng lượng nhu hòa bắt đầu kéo dài không ngừng mà xuất hiện biến hóa. Hồn lực bị tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực điều động, bắt đầu dựa theo huyền thiên công vận chuyển. Hồn lực sớm đã đi đến cấp 39 không hề bị áp chế, tựa như thủy chiều hướng tầng thứ cao hơn phát khởi trùng kích. Hào quang màu sắc rực rỡ nhàn nhạt, nhạt theo ngực Lam Hiên Vũ nở rộ ra. Toàn bộ bên trong phòng minh tưởng đều tràn ngập sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nana khẽ vút cằm, nàng đã sớm tại trung quanh phòng minh tưởng bày ra không gian ngăn cách. Vô luận nơi này có động tĩnh lớn như thế nào, đều sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm cũng là như thế, không còn áp chế hồn lực bản thân hồn lực các nàng lập tức trở nên sôi trào mãnh liệt sau lưng các nàng hai đạo bóng mờ hư ảo bay ra thời gian dần qua trở nên rõ ràng chính là thâm uyên ma long ma hậu song cùng phỉ thúy thiên nga bích cờ các nàng trước đồng thời hướng nana khoang mình hành lễ sau đó yên lặng nhắm hai mắt lại phân biệt đứng tại sau lưng bạch tú tú cùng lam mộng cầm hồn lực gợn sóng của ba người trở nên kịch liệt như nhận được lam hiên vũ phóng thích ra khí tức huyết mạch long thần ảnh hưởng có thể thấy chính là trên người bạch tú tú cùng lam mộng cầm cũng có một một tầng hào quang nhả nhạt màu sắc rực rỡ ngay cả trên người ma hậu cùng bích cơ cũng là như thế. các nàng tựa hồ đều hứng chịu tới khí tức huyết mạch của lam hiên vũ ảnh hưởng. nana yên lặng đứng ở nơi đó cảm thụ được khí tức trên người bọn họ biến hóa. lam hiên vũ lúc này là hơi kinh ngạc. hắn thấy hồn lực nhận thời gian dài áp chế như vậy sẽ không có ngăn cách đột phá. lúc này đột phá dâng lên hẳn là tựa như xuyên phá một tầng giấy đơn giản như vậy mới đúng. nhưng thời điểm hắn chân chính bắt đầu đột phá, hắn mới phát hiện đột phá vẫn gian nan như cũ, cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng như vậy. Trong thân thể của hắn tựa hồ có tầng tầng phong ấn, hạn chế hắn đột phá. Lực lượng huyết mạch long thần thuần túy nhất đã được hắn ngưng tụ, dung nhập bên trong hồn lực, lúc này mới khiến đột phá trở nên dễ dàng một chút. Nương tựa theo cấp độ tinh thần lực linh uyên cảnh, hắn có thể tinh tường cảm nhận được biến hóa rất nhỏ mỗi một chỗ trong thân thể. Hắn có nhiều năm kinh nghiệm tu luyện như vậy, giờ phút này hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không cuồng cuồng, ổn định chậm rãi đột phá. Chẳng qua là đột phá đến tứ hoàn, vậy mà liền gian nan như thế hoa văn màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt cùng hoa văn màu bạc lặng yên không một tiếng động hiện lên tại trên hai tay của hắn kim văn lâm ngân thảo cùng ngân văn lâm ngân thảo cũng chậm chậm hiển hiện phiêu đãng tại phía trên lòng bàn tay của hắn chính khối lân phiến long thần ở ngực lóe lên hào quang chói mắt hào quang màu sắc rực rỡ kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt nhận hào quang màu sắc rực rỡ ảnh hưởng bóng mờ chung quanh bích cơ cùng ma hậu đều xuất hiện quang vụ nhàn nhạt, nhạt màu sắc rực rỡ cho người ta một loại cảm giác mê huyễn đột nhiên thân thể bạch tú tú kéo căng khí tức trên người tùy theo xuất hiện biến hóa. Một cỗ khí tức băng vụ bỗng nhiên theo trong cơ thể nàng bắn ra, toàn thân nàng hiện ra một tầng lân phiến màu tím. Đột phá, ngay tại thời điểm Bạch Tú Tú đột phá, đồng thời, Lam Mộng cầm tự hồ là nhận lấy băng thần tịnh đế liên ảnh hưởng, thân thể cũng run lên. Sau lưng bích quang lấp lánh, một đôi cánh to lớn màu xanh biếc thế mà cứ như vậy giãnh ra tại sau lưng nàng. Trên cánh mỗi một cây lông chim đều có màu phỉ thúy sáng bóng. Khí tức sinh mệnh nồng đậm vây quanh nàng, khiến cho cả người nàng khí chất đều phát sinh biến hóa. Đúng vậy, nàng cũng trong cùng một lúc đột phá. Hai người bọn họ đều là theo tứ hoàn đột phá đến ngũ hoàn, so sánh với Lâm Hiên Vũ, quá trình các nàng đột phá mới thật sự là nước chảy thành sông, sau khi không có áp chế hồn lực, các nàng trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá, hồn lực tựa như sông lớn ở trong người chảy xuôi. Trên người Bạch Tú Tú tán phát lấy khí lưu màu tím nhàn nhạt, nhạt, trên người Lam Mộng Cầm thì tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá. Lúc này sau lưng các nàng hai đạo quang ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo. Các nàng lần nữa hướng Nana khom người thi lễ, sau đó hai đạo quang ảnh dung nhập bên trong thân thể của chủ nhân. Đối với Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm mà nói, đột phá cũng không phải chuyện gì khó khăn, chân chính khó khăn là ở chỗ dung hợp hồn linh. Các nàng chỉ có tu vi ngũ hoàn, lại phải dung hợp hồn linh cấp độ hung thú. Đây chính là hồn linh có được mấy chục vạn năm tu vi, chuyện này đối với các nàng mà nói mới thật sự là khảo nghiệm. Đây cũng là nguyên nhân nana một mực làm cho các nàng áp chế tu vi, không nên gấp gáp đột phá. Hồn lực các nàng cũng không có tại lúc đột phá đến 50 cấp về sau liền dừng lại tăng lên. Cùng lúc đó, thân thể của các nàng cũng đều đang từ từ phát sinh biến hóa trên người bạch tú tú lân phiến trở nên càng thêm thanh lệ. ngoại trừ khuôn mặt ra, toàn thân đều bị lân phiến màu tím bao trùm. một mái tóc dài màu xanh đậm dần dần biến thành màu tím lam cao quý, tản ra sáng bóng trong suốt. cả người nàng trở nên hết sức không giống nhau, phảng phất nàng đã hóa thành một cái thâm uyên, thôn phệ lấy tia sáng chung quanh. quang mang bảy màu liền ở trong quá trình này tràn vào trong thân thể nàng, tựa như chất xúc tác khiến dây lát kia năng lượng cường đại rót vào huyết mạch nàng trở nên nhu hòa rất nhiều. cứ việc ma hậu đã tại trong cơ thể bạch tú tú chờ đợi thời gian dài như vậy. Huyết mạch Bạch Tú Tú cũng một mực dung hợp cùng huyết mạch Ma hậu, nhưng thời điểm khi hai bên chân chính bắt đầu dung hợp, Bạch Tú Tú vẫn là thừa nhận áp lực to lớn. Cấp độ Ma hậu cao hơn nàng nhiều lắm, mà cấp bậc Tu vi hung thú cùng khí tức còn có một loại chi lực thôn phệ mạnh mẽ vô cùng. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết cái gì là lạnh lẽo. Bây giờ Bạch Tú Tú cảm nhận được lạnh lẽo phát từ đáy phảng phất trái tim của nàng cùng đầu óc của nàng đều muốn bị lạnh lẽo này đông kết lại. May mắn, quang mang bảy màu ấm áp tràn vào trong cơ thể vì nàng che lại nơi hạch tâm cho nên nàng lúc này mới không bị cỗ hàn ý kia thôn phệ, thân thể của nàng liền tại bên trong quá trình này không ngừng mà tiến hóa cùng thay đổi. Theo giờ khác này bắt đầu, thế gian lại không có thâm uyên ma long ma hậu, chỉ có một cái hồn linh của bạch tú tú. Võ hồn của bạch tú tú cũng tại trong quá trình dung hợp lần nữa biến hóa. Một vệt bóng mờ tại sau lưng bạch tú tú chậm chậm hiện hiện. Thời điểm quang ảnh kia mới xuất hiện là một hình cá mập trắng khổng lồ. Tiếp theo, ban đầu cá mập trắng khổng lồ được ân phiến bao lại, biến thành cá mập màu tím to lớn. Thâm uyên ma long sa lần nữa bắt đầu biến hóa thân thể trở nên thon dài, một đôi cánh màu tím từ phía sau lưng gạt ra, dần dần giãn ra. thân thể không ngừng biến hóa thành hình rồng. một bên khác, quá trình tiến hóa võ hồn của La Mộng Cầm đồng dạng rất kinh người. hai cánh phỉ thúy sau lưng khiến khí tức trên người khí tức không ngừng tăng lên. Bích Cơ đã triệt để dung nhập trong thân thể nàng, nhưng sau lưng nàng hiện một vệt bóng mờ, chính là võ hồn băng thiên tuyết nữ. ban đầu băng thiên tuyết nữ tướng mạo mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng, chính là bộ dáng Bích ban đầu băng tuyết lạnh lẽo dần dần biến hóa, bên trong lạnh lẽo có khí tức sinh mệnh. Ngọc Hoàng Cầm xuất hiện tại trước người nàng, lần này, Ngọc Hoàng Cầm của nàng triệt để biến thành màu xanh biếc, tựa như là phỉ thúy điêu khắc mà thành. Tiếng phượng hót vang lên, cổ cầm màu xanh biếc đột nhiên giãy rụa giống như run rẩy. Ngay sau đó, nó đột nhiên mở gò má, hóa thành bích quang đầy trời. Một phỉ thúy phượng hoàng màu xanh biếc thoát ra. Phỉ thúy phượng hoàng kia xoay quanh tại trên đỉnh đầu Lam Mộng Cầm, sau lưng nàng Băng Thiên Tuyết Nữ cũng chậm rãi trôi nổi tới. Phỉ thúy phượng hoàng đột nhiên bay về phía Băng Thiên Tuyết Nữ. Lập tức, bích quang trên người Băng Thiên Tuyết Nữ đại phóng cùng phỉ thúy phượng hoàng hòa làm một thể. Tại trong chớp mắt, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm bùng nổ. Băng Thiên Tuyết nữ sau khi tiến hóa phiêu nhiên rơi vào trên người Lam Mộng Cầm, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của nàng. Lam Mộng Cầm ban đầu khí chất thanh lãnh giờ đã trở nên ôn hòa. Ngọc Hoàng Cầm biến mất, Băng Thiên Tuyết nữ cũng tan biến. Lam Mộng Cầm tựa hồ đã cùng Băng Thiên Tuyết nữ triệt để dung hợp. Hai cánh màu xanh biếc ở sau lưng bày ra, một cái hồn hoàn màu vàng cam trong nháy mắt theo dưới chân bay lên. Hồn hoàn màu vàng cam, đây là hồn hoàn siêu việt 10 vạn năm cấp độ hung thú. Nana một mực tại bên cạnh quan sát đến, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Quá trình dung hợp của Lam Mộng Cầm cùng Bích Cơ càng thuận lợi, hai loại võ hồn của Lam Mộng Cầm vậy mà dung hợp lại cùng nhau, đồng thời sinh ra biến hóa về chất. Đây là một loại tiến hóa đặc thù. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tựa hồ ban đầu cùng Lam Mộng Cầm đặc biệt phù hợp. Mặc dù tiến hóa này về sau chỉ còn lại có một cái võ hồn, thế nhưng này cấp độ bản thân võ hồn này đã vượt xa băng thiên tuyết nữ cùng ngọc hoàng cầm ban đầu chân chính thành võ hồn đỉnh tiêm. Phi Thúy Phượng Hoàng, cái này là võ hồn hoàn toàn mới của Lam Mộng Cầm. Phỉ Thúy Phượng Hoàng xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lam Mộng cầm ban đầu bốn cái hồn hoàn toàn bộ biến thành màu đen. Đó là song sinh võ hồn dung hợp mang tới biến hóa. Đối với nàng mà nói, lần lột xác này là một lần toàn thể tăng lên to lớn. Một bên khác Bạch Tú Tú dung hợp hồn linh tựa hồ liền không dễ dàng như vậy. Tốc độ tiến hóa của Thâm Uyên Ma Long Sa nhìn qua có chút thong thả. Ban đầu quang mang mãnh liệt cũng biến thành như ẩn như hiện. Nana lông mày cau lại, hai con người khép kín. Bạch Tú Tú lúc này là có chút mờ mịt, ý thức của nàng đắm chìm bên trong tinh thần Chi Hải chính mình nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình biến hóa, nhưng sâu trong nội tâm của nàng thủy chung đang dãy dụa, huyết mạch của nàng là ma hồn đại bạch sa, mà giờ này khác này huyết mạch của nàng đang phát sinh biến hóa, huyết mạch thâm uyên ma long vô cùng bá đạo đang không ngừng ăn mòn huyết mạch của nàng. Ý niệm của ma hậu cũng tại bên trong tinh thần chi hải của nàng. Tại sao phải phản kháng? Vì cái gì không dung hợp? Trong đôi mắt đẹp của Bạch Tú Tú hiện nước mắt. Nếu như cùng tiền bối hoàn toàn dung hợp, ta còn có huyết mạch ma hồn đại bạch sa ư? Đó là huyết mạch cha mẹ ta để lại cho ta. Ma Hậu Nộ nói, "Hồ Đồ, lúc này ngươi mới nhớ tới hối hận ư, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới ư, không cùng dung hợp huyết mạch của ta, ngươi làm sao có thể chịu được ta mang cho ngươi hồn linh?" Nhưng là nội tâm Bạch Tú Tú đang giãy dụa. Đúng lúc này một vệt bóng mờ xuất hiện tại vùng trời tinh thần chi hải của Bạch Tú Tú. Nana truyền âm cho Tú Tú, "Buông lỏng tinh thần của con đi, đây là tiến hóa, không phải thay thế cùng gạt bỏ. Huyết mạch của con cũng không phải bởi vì tiến hóa mà tan biến, mà là sẽ trở thành một bộ phận làm tiến hóa huyết mạch. Nếu như cha mẹ con còn sống, Bọn họ cũng nhất định sẽ hy vọng thấy con hoàn thành tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại, bởi vì chỉ có như thế mới có thể bảo hộ chính con tốt hơn. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng chỉ cần ở trong lòng con tưởng niệm họ, bọn họ liền vĩnh viễn sống ở trong lòng con. Huyết mạch ma hồn đại bạch sa của con cũng thủy chung đều sẽ tồn tại. Con phải hiểu chính là, huyết mạch của con cũng không là dung hợp cùng huyết mạch ma hậu, mà là tại dưới huyết mạch ma hậu kích thích, tiến hóa thành mang theo năng lực huyết mạch của nàng. Huyết mạch chẳng qua là tại năng lượng kích thích bên dưới mà tiến hóa, mà biến dị Cuối cùng vẫn huyết mạch của con mà biến dị này căn bản đến từ chính con. Cái này gọi là dung hợp huyết mạch. Bên trên chẳng qua là bản thân con đang tiến hóa, bạch tú tú ngẩn người. Nói cách khác, vô luận huyết mạch của ta biến thành cái dạng gì, trên thực tế đều là huyết mạch ban đầu tiến hóa mà thôi, mà không phải dung nhập huyết mạch khác. Nana ôn hòa nói, là như vậy. Cho nên con chẳng qua là tại năng lượng bản nguyên của huyết mạch mà hậu kích thích mà tiến hóa. Lúc tiến hóa, thân thể của con sẽ cải thiện. Ban đầu huyết mạch song phương khác biệt rất lớn, là không quá có khả năng thành công nhưng có khí tức huyết mạch hiên vũ theo bên trong điều hòa mới khiến cho huyết mạch của con có thể hoàn mỹ tiến hóa phương diện này con cùng mộng cầm là giống nhau đều nhờ vào khí tức huyết mạch của hiên vũ huyết mạch hắn rất mạnh mẽ bao trùm tại phía trên cơ hồ tất cả mặt huyết mạch hồn thú khác tất cả huyết mạch hồn thú tại trước mặt huyết mạch của hắn đều sẽ trở nên ôn hòa đồng thời đối với con mà nói tiến hóa chính là huyết mạch đối ma hậu mà nói thì là tiến hóa tiềm năng đây cũng là nàng nguyện ý vì con mà làm hồn linh tạ ơn người con đã hiểu được nội tâm mờ mịt của bạch tú tú tan biến, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. bóng mờ sau lưng bạch tú tú bắt đầu gia tăng tốc độ biến hóa. một đạo hình rồng màu tím lam dần dần thành hình. chỉ là hai má vẫn như cũ là bộ dáng cá mập. trên mỗi một khối vẩy đều có như ẩn hoa văn hình băng hoa như hiện. lân phiến là màu tím, hoa văn băng hoa lại là màu xanh đậm. điều này mới có màu tím lam kỳ dị kia. tiếng long ngâm trầm thấp quanh quẩn, rung động linh hồn. tiến hóa dần dần hoàn thành. theo giờ khắc này bắt đầu, võ hồn bạch tú tú là thâm uyên băng ma long một cái hồn hoàn màu vàng cam xuất hiện, đồng thời bốn cái hồn hoàn của Bạch Tú Tú cũng xuất hiện biến hóa, toàn bộ biến thành màu đen. Bóng mờ sau lưng Bạch Tú Tú dần dần ổn định lại, khí tức của nàng cũng ổn định lại. Thâm Uyên Băng Ma Long chậm rãi dung nhập trong cơ thể nàng, khiến cho sau lưng nàng sinh ra một đôi long dục. Nana hài lòng gật gật đầu. Hiệu quả dung hợp rất không tệ, Bạch Tú Tú đồng thời bảo lưu lại thuộc tính của ma hồn đại bạch sa cùng Thâm Uyên Ma Long. Sau khi tiến hóa, vô luận là Thâm Uyên Băng Ma Long hay là Phỉ Thú Phượng Hoàng, đều đã trở thành võ hồn đỉnh cấp. Đơn giản mà nói thì tương đương với là cấp độ song sinh võ hồn chân long cùng song sinh võ hồn chân phượng. Lần tiến hóa này không chỉ tăng lên thực lực bạch tu tú, tú, càng làm cho nàng có khả năng thành thần. Dùng khoa học kỹ thuật hiện đại của liên bang để phụ trợ tu luyện, chỉ cần võ hồn bản thân đầy đủ chống đỡ hồn sư tu luyện, hồn sư tu luyện tới cấp độ phong hào đấu la sẽ không quá khó. Thế nhưng, thành thần hoàn toàn là một cái khái niệm khác. Trọng yếu nhất một điểm chính là, tuyệt đại đa số võ hồn căn bản cũng không đủ để chống đỡ hồn sư tu luyện thành thần. Võ hồn ban đầu của Bạch Tú Tú là ma hồn đại Bạch Sa liền không đủ để chống đỡ nàng tu luyện thành thần, Lam Mộng Cầm cũng là dạng này. Nhưng đi qua lần này chất để tiến hóa, các nàng thu được năng lượng hai đại hung thú, có được tiềm năng tấn cấp thành thần. Đây cũng là điều Bích Cơ cùng ma hậu mong đợi. Mắt thấy khí tức Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm dần dần ổn định lại, tiến nhập hậu kỳ dung hợp. nana cũng thả xuống quan tâm, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người Lam Hiên Vũ.